Tiên nhịp Tác giả Nhĩ Căn Thực hiện Huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1770 tg khôi Trong vùng đất cổ mộ, vương lâm đang rơi xuống nhanh chóng trong sương mù Sương mù gào thép Hóa thành những dòng chảy lượn quanh thân thể hắn nhưng thần sắc Vương Lâm bình tĩnh thần thức tản ra cẩn thận vườn quanh bốn phía Bên trong xương mù tồn tại rất nhiều biến hóa kỳ dị Điểm này Vương Lâm rất rõ ràng Thậm chí bên trong đó còn có cả mảnh thú Vương Lâm cũng đã từng thấy Lúc này vừa rơi xuống tốc độ của hắn lúc nhanh lúc chậm tránh tới gần đàn mãnh thú, đi sâu vào bên trong tiến tới tầng thứ hai. Tầng thứ hai cũng chính là nơi mà trước đây Vương Lâm cảm nhận được khí tức đáng sợ. Năm đó hắn khiếp hãi thứ khí tức này nhưng lúc này hắn lại cảm thấy thứ này chính là sát chiêu cực mạnh của thất thải tiên tôn trong ký ức của hồn thứ ba, dĩ ti chi khôi. Sau khi vương lâm tiến vào trung tâm của động phủ, mỗi khi giết một người hắn đều dựa theo phương pháp lưu trong ký ức của hồn thứ ba mà tế hồn. Mỗi một lần hiến tế xong, hắn cùng với dĩ ti chi khôi đó đều có một tia liên lạc. Lúc này giết đã không ít người, dựa vào sự liên lạc kỳ dị này, vương như có tám phần nắm chắc, khí tức kinh khủng trong tầng thứ hai này đúng là dĩ ti chi khôi. Sự tồn tại của vùng đất cổ mộ này rất có khả năng là do thất thải tiên tôn muốn nuôi dưỡng dĩ ti chi khôi mà tạo nên Vật này cả đời thất thải tiên tôn tế luyện cũng sau khi giết chết diệt mịch khiến cho khôi lỗi này đại thành Ánh mắt vương lâm lói lên Hắn kết hợp với ký ức của hồn thứ ba đối với con rối này đã có dự đoán Tiến về phía trước, sương mù dần dần mỏng manh hơn Dựa theo trí nhớ, Vương Lâm đi trong sương mù hướng về phía cửa vào tầng thứ hai Dần dần khoảng cách càng ngày càng gần Khi sương mù bốn phía chỉ còn rất mỏng manh, không còn cản trở được tầm mắt nữa thì Vương Lâm nhìn thấy phía trước có một vùng đen kịt. Mặt đất ở nơi đó vô biên vô hạn, mọc đầy những thứ thực vật xài như tàu biển Chúng đung đưa tỏa ra một tia hắc khí bay lên từ xa nhìn lại vô cùng vượt vị. Nơi này không có ánh sáng mặt trời nhưng lại có quang lói lên từ loài thực vật này. Nương theo ánh sáng đó vương lâm có thể nhìn rõ mọi vật bốn phía. Khu vực này vô cùng yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Vương lâm đi tới thực vật trên mặt đất cũng chập trần phát ra hắc khí, không có chút biến hóa nào. Ánh mắt đảo qua thực vật ở phía dưới mặt đất, tâm thần vương lâm thầm cảnh giác. Hắn hiểu rất rõ sự nguy hiểm của vùng đất cổ mộ, lúc này thần thức vần quanh bốn phía cẩn thận bay về phía trước. Trong trí nhớ của hắn theo bản đồ năm đó, cửa tiến vào tầng 2 ở không xa phía trước. Sau thời gian nửa nén hương, chậm rãi vương lâm nhìn thấy ở phía trước đã có biến hóa cách đó hơn vạn trưởng có một khoảng đất chống chảy không có bất cứ thực vật gì u quang lói lên hiện ra một truyền tống trận cổ truyền tống trận này không biết đã tồn tại từ bao giờ lúc này vẫn còn đang vận chuyển nhưng hoàn toàn không có chút tiếng động chẳng qua ánh sáng không ngừng lói lên từ trận pháp tỏa ra những luồng uy áp nhìn thấy truyền tống trận này ánh mắt vương lâm sững lại Trong tích tắc khi hắn tới gần, đột nhiên một tiếng xiếp gào kinh thiên động địa từ trong truyền tống trận ầm ầm truyền ra. Tiếng xiếp gào này mang theo một luồng khí tức kinh khủng, truyền vào tâm thần vương hưng, lập tức khiến bước chân hắn xứng lại, tâm thần ầm ầm chấn động. Trong nháy mắt khi tiếng gầm này truyền ra, những thực vật sống tạo trên mặt đất bốn phía lập tức lói lên kịch liệt. Một lượng lớn hắc khí liền tỏa ra không ngừng bốc lên không chung, mặt đất cũng run rẩy kịch liệt, nhấp nhô như sóng biển. một hồi lâu sau tiếng gầm thét này mới chậm rãi tiêu tán. sắc mặt vương lâm lúc này tái nhợt, đứng bên ngoài trận pháp trầm mặt hồi lâu, ánh mắt lộ ra vẻ quyết đoán. nếu ta phân tích chính xác thì lúc này nguy cơ sẽ không quá lớn. Ngược lại thì rất có khả năng là một cơ duyên cực lớn đối với ta, dĩ ti chi khôi. Vương Lâm không còn do dự gì nữa. Hắn một khi đã quyết định thì tuyệt đối không chần chừ, bước từng bước về phía trước đi vào bên trong truyền tống trần cổ xưa này. Trong nháy mắt truyền tống trần phát ra tiếng ấm vang u quán lóe lên vạn trượng xuyên thấu tám phương truyền cả vào trong sương mù trên bầu trời tràn ngập phạm vi mấy phản trưởng bên trong sương mù để tam phi đang nhanh chóng phi hành nàng không biết vị trí cụ thể chỉ mơ hồ biết đại khái lúc này đang tìm kiếm thì thân thể mềm mại đột nhiên sướng lại nàng nhìn thấy quang lóe lên trong sương mù ở phía trước ánh mắt bừng sáng Để Tam Phi lập tức hướng về phía quan kia mà cẩn thận đi tới Sau một nén nhăn để Tam Phi đã nhìn thấy truyền tống trận cổ xưa trên mặt đất Lúc này Vương Lâm đã sớm biến mất trong thần thức Để Tam Phi do dự bên ngoài trận pháp hồi lâu cuối cùng mới cắn xăng cất bước đi vào trong trận pháp Ở bên trong tầng thứ hai của vùng đất cổ mộ Sương mù nơi này mỏng manh hơn nhiều không có nồng đậm tràn ngập như tầng 1. Thân ảnh Vương Lâm bay đi trong tầng này. Hắn di chuyển vô cùng cẩn thận. Nơi này có ánh sáng nhưng lại là hồng quang, thoạt nhìn giống như một địa ngục đầy máu tươi. Bên trong sương mù bốn phía cũng có những tiếng gào thét thê lương truyền ra. Thỉnh thoảng lại có một đôi mắt đỏ đậm huyến hóa ra nhìn chầm chầm vào vương lâm nhưng dưới khí tức đạo cổ từ vương lâm tản ra những con mảnh thú này không dám huyến hóa tới. Dù sao lúc này vương lâm cũng đã không còn như năm đó nữa. Hắn cẩn thận mà đi cuối cùng cũng chưa gặp phải nguy hiểm gì. Đang bay đi đột nhiên sương mù bốn phía điên cuồng chuyển động. Cùng lúc đó... Một tiếng gầm nhẹ như ở bên tai từ phía trước ầm ầm truyền tới, Tiếng gầm này chấn động tám phương. Cũng khiến cho cả tầng này như sắp sụp đổ tạo nên chấn động kịch liệt. Thân thể vương lâm xứng lại, giống như có một lực lượng mạnh mẽ từ phía trước. Thế tiếng gầm thét này ẩm tới, khiến hắn không tự chủ được mà phải vội vàng lùi lại phía sau cả trăm trượng. Cho tới khi tiếng gầm tiêu tán, lúc này sắc mặt hắn mới tái nhợt, đôi mắt sáng bừng lên Tiếng giống vừa rồi khiến hắn chấn động tâm thần, suýt nữa là bị thương Khí tức thật là mạnh Vật này nếu thực sự là dĩ ti chi khôi, nếu ta có thể sử dụng Vương lâm trầm mặt một lát lại tiếp tục đi tới Dần dần Vương Lâm tiến lại càng gần cuối cùng ở nơi phát ra tiếng gầm hắn đã thấy một ngọn núi Ngọn núi này không cao nhưng bị sương mù màu hồng bao phủ Ngay lúc Vương Lâm tới gần trong nháy mắt khi nhìn thấy ngọn núi Sương mù đột nhiên nhúc nhích bất ngờ hóa thành một cái đầu lâu khổng lồ Cái đầu lâu này không có tóc, hình dáng mơ hồ Không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng miệng lại mở ra phát ra tiếng sống kinh thiên trong nháy mắt khi tiếng sống này nổi lên vương lâm lập tức vung tay bắt quyết bổn nguyên trong cơ thể phần quanh đạo cổ lực tràn ngập toàn thân chống cự uy lực của tiếng gầm sơ phút này khoảng cách giữa hắn và ngọn núi không tới vạn trưởng nhưng cho dù khoảng cách như vậy nhưng cũng khiến tiếng gầm nọ cũng giống như cuồng phong trực tiếp cuốn qua người vương lâm Thân thể hắn vang lên những tiếng bùng bùng, bổn nguyên vừa biến thành tầng phòng hộ liền lập tức bị cuốn vào cơ thể. Sắc mặt vương lâm tái nhợt, lập tức lui lại phía sau cho tới ngoài ngàn trượng, miệng hắn trào máu tươi. Tiếng gầm nọ lúc này mới tiêu tán chiếc đầu lâu xương mù lại hóa tan, một lần nữa hóa thành xương mù màu đỏ tràn ngập ngọn núi. Nó chính là dĩ ti chi khôi. Vương Lâm nhìn chằm chằm vào sương mù trên ngọn núi, dựa vào những tia liên hệ trong. Tâm thần lúc này hắn hoàn toàn xác định. Đáng tiếc là ta dù giết không ít người để tế hồn nhưng vẫn còn không đủ. Vật này nếu muốn khống chế thì phải giết một tu sĩ có đại thần thông nữa. Vương Lâm nhíu mày nhìn ngọn núi phía trước. Đang trầm tư thì đột nhiên đầu hắn ngẩng lên nhìn về phía xa xa. Là nàng. Thân thể vương lâm nhoáng lên, lập tức biến mất, hoàn toàn ẩn đi. Không lâu sau, chỉ thấy xa xa trong thiên địa lói lên một vùng kim quang. Một kim môn thổng lồ trôi tới. Phía sau kim môn để tam phi ngồi khoanh chân, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn vương máu tươi. Nàng nhìn về phía ngọn núi kia, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi Nàng không thể nào ngờ được là ở vùng đất cổ mộ này lại có thể có thứ tồn tại kinh khủng tới mức này Cắn răng đi tới nơi này để Tam Phi đứng dậy thừa dịp sương mù trên ngọn núi còn chưa phát ra tiếng gầm tiếp theo Nàng lập tức đúng lên truyền âm ra bốn phía Vương Lâm, ta biết ngươi ở nơi này, ta không có ác ý ta nghĩ với tu vi và thần thông của ta thì có thể trợ giúp được cho ngươi. Xin hãy hiện thân. Bốn phía vẫn yên tĩnh, chỉ có sương mù trên ngọn núi xa xa quay cuồng, phát ra tiếng động trầm trầm. Giọng nói của đệ tam phi vang vọng một hồi. Sau khi thấy bốn phía không có phản ứng gì thì thần sắc nàng trở nên ảm đạm, lắc đầu khống chế kim môn chậm rãi lui lại phía sau nàng chuẩn bị đi một hướng khác tìm vương lâm, nhưng vào lúc này đột nhiên sương mù trên ngọn núi lại cuộn lên, mơ hồ chuyển hóa ra một cách đầu chọc lốp. tiếng gầm thét kinh thiên lại vang lên. trong tiếng gầm thét này thiên địa biến sắc, những cơn sóng vô hình cuồn cuộn nổi lên quét về bốn phía, mặt đất run rẩy, bầu trời vặn vẹo, sắc mặt để tam phi đại biến. Hai tay bắt quyết. Cắn đầu lưới phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào kim môn trước người. Kim môn lập tức phát ra kim quang vạn trưởng đối kháng với tiếng gầm kia. Trong tiếng ầm vang kim môn lập tức sụp đổ sắc mặt để tam phi tái nhợt thân thể lui lại phía sau. Hai tay lại bắt quyết một lần nữa. Kim quang bùng lên. Trước người nàng liền liên tục huyến hóa ra bốn luồng kim quang tiếng ầm ầm vang vọng kim môn đều vỡ vụn chống cự lại tiếng gầm này để tam phi lúc này đã ở ngoài ngàn trưởng đang muốn thi triển thần thông đối kháng với sư âm một lần nữa thì vào lúc này một giọng nói lạnh lùng từ trong thiên địa truyền ra ngươi tìm vương bố làm gì giọng nói vang lên thân ảnh vương lâm đột nhiên xuất hiện trước người nàng tay phải sờ lên một cái Một tiếng nổ lớn vang lên Sư âm của tiếng gầm kia bị thân hình vương lâm ngăn trở chút sư âm này thân thể vương lâm có thể thừa sức chống cự Vương lâm Để tam phi sưởng sốt Nhưng lập tức lộ ra vẻ vui mừng Tuy vậy nàng rất nhanh đã che giấu đi Ngươi Ngươi năm đó ở vùng đất cổ mộ đã từng giúp ta Lúc này ta muốn giúp ngươi Không cần nơi này rất nguy hiểm, ngươi không nên tới đây. Vương Lâm lạnh lùng nhìn để Tam Phi, xoay người đang muốn rời đi tìm tu sĩ có đại thần thông để tế hồn. Ta, ta có thể giúp ngươi. Để Tam Phi cắn môi, vừa nói tay phải vừa sơ lên. Chỉ thấy trên cổ tay nàng có một chuỗi hạt châu phát ra ánh sáng nhô hòa. Vật này là do sư tôn của ta ban tặng nhưng có thể hóa thành bảy kim môn đồng thời hiện ra. Ngươi nếu muốn tiến vào ngọn núi đó thì vật này có thể giúp ngươi. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Chương 1771 ngươi có sám đường đường đánh một trận. Vương Lâm dừng chân lại, xoay người nhìn về phía Tam Phi, ánh mắt hai người nhìn nhau. Ở trong mắt của nữ tử này Vương Lâm thấy được sự nghiêm túc và cố chấp, đây là một loại cảm giác. Thần sắc lạnh như băng của hắn bây giờ mới hơi hòa hoãn lại một chút. Với tâm trí của Vương Lâm, lúc này cũng nhìn ra đối phương thật sự là có ý muốn giúp mình. Nhất là hồi tưởng lại cảnh tượng bên trong vùng đất cổ mộ năm đó khiến cho Vương Lâm sau khi trầm mặt một lát, ánh mắt liền nhìn lên cổ tay của nữ tử này. Ngươi có yêu cầu gì? Vương Lâm thu mắt lại, chầm rãi mở miệng. Không có yêu cầu gì cả, ngươi giúp ta, ta cũng muốn giúp ngươi giúp một việc. Tam Phi nhẹ giọng nói. Nghe lời nói của đối phương thần sắc Vương Lâm có chút cổ quái Sau khi trầm mặt ít lâu, Vương Lâm bình tĩnh mở miệng Chuyện năm đó chỉ là một chút việc mọn, ngươi không cần phải để trong lòng Ngươi giúp ta, ta sẽ giúp ngươi Tam Phi ngẩng đầu chăm chú nhìn Vương Lâm Dung nhan xinh đẹp của nàng giờ phút này giống như có một sức hấp dẫn đặc biệt Nhưng hiện giờ ta không có ý định tiến vào trong ngọn núi kia Vương Lâm lộ ra một nụ cười rất hiếm thấy Tam Phi ngẩn ra trong thời gian ngắn không nói được một lời nào Tên thật của ngươi là gì? Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời phía xa xa Trong mắt đột nhiên lóe lên hàn quang Đường san Tam Phi do dự một chút, nhẹ giọng nói Mở thất diện kim môn của ngươi ra, lui lại phía sau một chút Thanh âm của vương lâm đột nhiên trở nên lạnh lùng, hắn nhìn chằm chằm bầu trời ở đằng xa Ánh mắt đường san xứng lại, tu vi của nàng không kém, lúc này lập tức liền nhận ra điều gì thường Không nghĩ người lập tức nghe theo lời của vương lâm, vung tay phải lên Trong đám kim quang tràn ngập toàn thân, bên ngoài thân thể nàng lập tức xuất hiện bảy kim môn xoay tròn. Từ xa trong thiên địa, một đạo cầu vòng gào thét xuất hiện trong nháy mắt lao thẳng tới nơi này. Bên trong đạo cầu vòng kia là một cái đài rất lớn, trên đài có hào quang bao phủ, trên đó có một thanh niên mặc áo xanh đang đứng. Ánh mắt vương lâm trong nháy mắt liền chạm phải hai mắt của thanh niên này trong tâm thần của hai người đồng thời vang lên tiếng ầm ầm, dường như ánh mắt tiếp xúc lẫn nhau giống như hai người thi triển thần thông tấn công nhau. Thân thể vương lâm không hề cử động, hừ lạnh một tiếng. Nhưng thân thể thanh niên kia lào đảo một chút, lùi lại nửa bước, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ ra một tia chiến ý cuồng nhiệt. Vương lâm sốt của ta cũng đuổi theo được người. Tại Hà Vân Dật Phong trận chiến trên ngũ hành tinh thật vội vã, chưa đủ sảng khoái, hôm nay ngươi có thể không dùng tới Âm Nuơ được kế, không dùng tới cây cùng lý hoàng tường đường chính chính đánh một trận với ta không? Cầu rồng tiêu tan cách đại tổng lộ lơ lửng giữa không trung, Vân Dật Phong trên đó áo xanh phất phới, nhìn về phía Vương Lâm. Nếu ngươi có thể thắng ta thì trong vùng đất trung tâm của động phủ này tất cả ta sẽ đều nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Thân thể Vân Dật Phong bước tới, từ trên đài hạ xuống, đứng ở cách Vương Lâm trăm trượng. Trong mắt hắn không có tam phi đường san, chỉ có Vương Lâm. Nhìn chằm chằm Vân Dật Phong, hàn quang trong mắt Vương Lâm trở nên nồng đậm. Hắn đang cần một hồn phách đại thần thông để hiến tế. Người này lúc này lại tới đây Cũng đỡ cho Vương Lâm phải mất thời gian tìm kiếm Nhưng người này tu vi có hạn Chỉ có hồn phách của một mình hắn Thì Vương Lâm vẫn thấy còn chưa đủ Năm đó người này ở ngũ hành tinh Cùng với hắn ngang tài ngang sức Nhưng lúc đó là Vương Lâm Sau khi phá vỡ ngũ hành trận Trong cơ thể đã hơi có một chút thương ý Và lại khi đó tê thiên thuật Của Vương Lâm vẫn chưa hoàn chỉnh Nhưng lúc này, Vương Lâm đã có được tu vi đỉnh cao còn có thêm tay trái của diệt mịt, vì thế thuật Tây Thiên đã đại thành uy lực của nó cực kỳ kinh người. Đối với vân giật phong này, Vương Lâm cũng không để vào mắt. Nhưng người này nói nếu thất bại, sẽ hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình cũng khiến cho Vương Lâm khẽ động lòng. Nói không chưa đủ, Vương Lâm chậm rãi mở miệng. Ánh mắt vân giật phong ló lên, sơ tay phải vỗ lên mi tâm, lập tức liền có một vài giọt thể huyết hiện ra bắn về phía vương lâm. Vương lâm nhận lấy những giọt máu này, ngay khi ngưng thần nhìn lại, vân giật phong kia trong mắt ló lên hàn quang, tay phải vung lên, lập tức liền có một thanh trường đao hiện ra trên tay hắn. Hắn bước tới trực tiếp sơ đao lên hướng về phía vương lâm chém xuống tiếng ầm ầm vang vọng một đao này giống như là khai thiên vẽ ra một đạo tàu vồng cuốn đồng sức mạnh thiên địa ngưng tụ lại trên thân đạo bất ngờ tới gần vương lâm gần như ngay khi trường đao của vân sập phong này hạ xuống vương lâm trong tiếng ử lạnh thân thể bước về phía trước tay phải nắm lại trong cơ thể vang lên tiếng ầm ầm sức mạnh đạo cổ ầm ầm chuyển động Ngưng tù trên tay phải của hắn, hướng về phía Vân Giật Phong đánh một quyền. Dưới một quyền này thiên địa biến sắc, gào thép ầm ầm toàn bộ không trung cũng trở nên vặn vẻo, giống như muốn sụp đổ. Một quyền của Vương Lâm đánh vào hư không chỉ thấy có một hư ảnh đạo cổ hiện ra, lao thẳng tới thanh trường đao của Vân Giật Phong đang gào thét đánh tới. Trong phút chốc. Đao quyền va chạm vào nhau trong tiếng nổ ầm ầm thanh trường đao kia vỡ tan trực tiếp hóa thành vô số mảnh bị cuốn đi Quyền ảnh của vương lâm cũng theo đó mà phân ra tiêu tán vô hình Thân thể vân giật phom lùi lại trăm trường trong tiếng cười dài, đầu tóc tung bay, sơ tay phải vung mạnh về phía trước Lập tức có một đám hắc quang hiện ra ở trước người, hình thành một đám xương đen Người này dối tay phải vào trong đám xương túm một cái, bất ngờ từ bên trong đám xương mù lấy ra một thanh trường đao, ngay khi dơ lên hướng về phía vương lâm chém xuống, tay phải hắn lại một lần nữa vươn vào trong đám xương mù. Trong thời gian ngắn, liền có bảy thanh trường đao bị vân giật phong này lấy ra từ trong đám xương mù, lần lượt chém xuống tiếng ầm ầm vang vọng bảy đao gần như nối tiếp với nhau tạo nên đạo khí ngược trời ầm chứa một sức mạnh kinh thiên lao thẳng tới vương lâm bát đao chạm thần hồn vân sập phong gầm nhẹ một tiếng thân thể hắn nhoáng lên một cái xuất hiện bảy hư ảnh chồng lên nhau Chỉ thấy thân thể hắn bất ngờ hóa thành bảy phần, mỗi một phần thân thể trong nháy mắt nắm lấy một thanh trường đao, giống như bảy người đồng thời ra tay, nối liền thành một đường thẳng tắp, ầm ầm chém xuống. Từ sau nhìn lại, bảy thanh đao này, bảy thân thể này, vì bọn họ nối liền với nhau, không ngờ mơ hồ xuất hiện bộ dạng của một thanh đao thứ 8. Hai thân thể là cán đao, bốn thân thể là thân đao. Một thân thể là ngọn đao, thiên địa vặn vẹo, hoàn toàn u ám, giống như giờ phút này chỉ còn lại thần hông cực mạnh này của vân giật phong. Ngay khi tám đao này hạ xuống thần sắc vương lâm không có một chút biến hóa nào, giơ hai tay lên, hướng lên không chung kéo mạnh một cái. Dưới một cái kéo này, ư không phía trước vương lâm lập tức xuất hiện một đôi tay phổng lồ ngưng thật. Trên cánh tay cô giáp còn có vô số ký hiệu ấm ký lóe lên chính là hai cánh tay của Diệp Mịch. Theo động tác của Vương Lâm, hai cánh tay hiện ra này túng chặt vào Tư không, mạnh mẽ hướng ra ngoài xé sách. Tiếng ầm ầm vang lên kinh thiên, Tư không bị Vương Lâm xé ra một cánh the rất lớn. Cánh the này nối liền cả thiên địa, hướng về hai bên càng ngày càng mở rộng ra ảnh tượng này từ xa nhìn lại giống như là thiên địa ở phía trước vương lâm tan vỡ sụp đổ khí tức tang thương từ bên trong cánh khe kia truyền ra còn ẩn chứa một khí thế hủy diệt hết thảy ầm ầm cùng với tám đao ảnh kia va chạm với nhau tiếng ầm ầm vang vọng một thanh đao cùng với một thân thể của vân sật phong trực tiếp ăn nát ngay sau đó người thứ hai thứ ba thứ tư thân thể cùng với đao ầm ầm sụp đổ Đường đường chính chính phải không Vương lâm ngay cả định thân phật Cũng không dùng Ngươi muốn đường đường chính chính Thì ta sẽ đường đường chính chính với ngươi Thanh âm vương lâm lạnh như băng Ở giữa thiên địa ầm ầm này Cũng vô cùng rõ ràng Ngay khi lời nói của vương lâm Truyền ra Hai tay hắn lại một lần nữa kéo mạnh Mở rộng cái the đang nối Liền thiên địa ở trước người Tiếng ấm ấm chấn động thân thể thứ 5, thứ 6, thứ 7 của Vân Giật Phong toàn bộ dưới một đường kéo này sụp đổ Trong một tiếng kêu đau đớn chỉ thấy từ những thân thể tan nát của bảy người này đều có một làn khói bay ra Ngưng tụ lại trong không trung ở đằng xa, hóa thành bổn tôn của Vân Giật Phong Hắn phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt thân thể lào đảo lùi lại mấy bước ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lâm Ánh mắt lộ vẻ sợ hãi Sự sợ hãi này không thua gì Khi hắn nhìn thấy cây cung của Lý Hoàng Dương lên Trận chiến này có đường đường chính chính hay không Theo Vân Giật Phong lui về phía sau Cái khe bị xé mở ra trong thiên địa chậm rãi tiêu tán Vương Lâm đừng ở đó Tóc bạc tung bay Dơ tay phải lên nắm lấy thể huyết của Vân Giật Phong lúc trước đưa ra hỏi người này. Vân Giật Phong trầm mặt trong lòng đau khổ, chầm rãi gật đầu. Ngay khi hắn gật đầu, thể huyết trong tay Vương Lâm lập tức phát ra hồng quang trói mắt, chầm rãi biến mất trong lòng bàn tay Vương Lâm trở thành một lời thề. Vân Giật Phong cũng là một quân tử, hắn không hề có mánh khóe gì ở trên thể huyết này thua chính là thua. Hắn cũng không biết hành động này đã cứu hắn thoát khỏi họa sắc thân mất hồn Nếu hắn có một chút mánh khóe gì Vương Lâm sẽ không do dự giết người Cho dù là giết hắn cũng phải mất một chút thời gian Nhưng lúc này Vương Lâm đã có lựa chọn tối ưu nhất Hắn nhìn thoáng qua bầu trời đằng xa Mơ hồ cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tới gần Tới đúng lúc lắm Có lẽ ta có thể mượn sức hắn để thử dò xét những người kia một chút. Ngay khi trận chiến này kết thúc, đột nhiên đỉnh núi bị sương mù vần quanh ở đằng xa. Sương mù bên ngoài vặn vẹo chuyển động, bất ngờ lại một lần nữa hình thành chiếc lò bóng lưỡng kia truyền ra tiếng sống cuồng phong gào thét. Toàn thân vương lâm tràn ngập khí tức đảo cổ, lập tức lùi lại mấy ngàn trượng để chứng cự đường san kia chứng kiến trận đánh vừa rồi, lập tức phấn chấn tâm thần đi theo vương lâm lùi lại phía sau. tiếng sấm vang vọng trong thiên địa trên bầu trời phía xa xa giờ phút này đột nhiên vặn vẹo một thân ảnh mơ hồ đạp không đi tới. vân giật phong giết người này. trong mắt vương lâm lói lên hàn quang, tay phải sơ lên tuấn vào hư không, lập tức huyết quang chợt lói lên. Huyết kiếm gào thét lao thẳng tới thân ảnh mơ hồ kia. Một vầng mặt trời ở trên thân ảnh mơ hồ hiện ra lúc trước tản mát ra ánh mặt trời vô tận cùng với huyết kiếm va chạm vào nhau. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu ngưng thật, lùi lại phía sau một bước, đó chính là trưởng tôn. Ngay khi thân ảnh hắn hiện ra, Vân giật Phong ở cách đó không xa cắn răng nuốt một vài viên đan dược. Nhoáng lên một cái, lại một lần nữa thi triển bát bao chảm thần hồn. Tám vư ảnh nối liền nhau hình thành một đao khai thiên, lao thẳng tới trưởng tôn. Còn có đường san kia, nữ tử này không chút do dự hai tay bấm quyết vung về phía trước. Lập tức ở bên ngoài thân thể của vân giật phong liền có bảy kim môn hiện ra. Ở bên ngoài thân thể vương lâm cũng xuất hiện bảy kim môn như thế. Thần thông phòng hộ. Ánh mắt Vương Lâm sững lại Thuật thần thông chủ yếu là để công kích Cho dù là dùng để phòng hộ thông thường cũng chỉ tràn ngập quanh bản thân Người có thể thi triển lên người khác cực kỳ hiếm thấy Cả đời này của Vương Lâm đây là lần đầu tiên chứng kiến thần thông phòng hộ có thể thi triển lên người khác Thiên môn đạo của Đường San ở Đại Lộc Tiên Cương chỉ là một tôn phái nhỏ Không được tính vào cửu tôn thập tam phái Nhưng cũng có sanh tiếng, nguyên nhân chính là vì thần thông của tông phái này, phần lớn đều có thể thi triển thuật phòng hộ lên người khác. Tiên nhịp, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.audi.org, chương 1772 huyền la xuất thủ. Đủ loại thần thông gào thét ngay khi thân ảnh của trưởng tôn hiện ra nhất tề la tới Trưởng tôn là người cực kỳ cẩn thận Lần này hắn tiến vào trong vùng đất cổ mộ Mặc dù vẫn chưa hoàn toàn biết được chuyện ở nơi đây Nhưng năm đó hắn đã từng mượn sức mạnh của đạo nhân bảy màu để cứu đám người siểu âm ra Cùng từ miệng của siểu âm mà biết được một vài bí ẩn liên quan đến vùng đất cổ mộ này Vì thế hắn mới có thể tới đây nhanh đến như vậy. Trong trận chiến ở tầng thứ hai lúc trước, trưởng tôn đã nhìn thấy toàn bộ diễn biến của trận chiến. Hắn thủy chung chú ý tới Vương Lâm. Sau khi thấy Vương Lâm liên tục dương cung ba lần, với sự hiểu biết của hắn đối với Vương Lâm, lại thêm phân tích của bản thân, hắn đã kết luận Vương Lâm không còn sức để dương cung nữa. Nếu không... Với sự hiểu biết của hắn về Vương Lâm, Vương Lâm sẽ tuyệt đối không bỏ qua bảy màu để mặc cho chiến lão vượt đuổi theo. Trong suy nghĩ của hắn, trừ phi là tuyệt đối nắm chắc, Vương Lâm sẽ không thể dùng kế lấy sư tử để nuốt hổ. Từ điểm này mà suy đoán, không thể đoán ra chỗ cực hạn của Vương Lâm. Chính vì có phán đoán như vậy, trưởng tôn cho rằng cơ hội lần này hắn tận mắt nhìn thấy vương lâm trọng thương, đây chính là cơ hội tốt nhất để hắn xếp chết vương lâm đoạt lại những món nợ trước kia, đoạt lấy hồn thứ ba. Cho nên dọc đường tới đây hắn triển khai toàn bộ tốc độ thừa dịp chiến lão dược truy kích bảy màu tranh thủ thời gian cắn nuốt của hắn, liên tục truy kích tới đóa hoa thứ tư là vùng đất cổ mộ này. Dựa vào những hiểu biết mà hắn có được từ Diệu âm Hắn dựa vào tốc độ nhanh mà vượt lên trước mọi người Xuất hiện ở dưới tầng thứ hai trong vùng đất cổ mộ này Hắn đã nghĩ rằng ngoài vương lâm Tam Phi kia Có lẽ cũng sẽ đến nơi này sớm hơn hắn Nhưng không ngờ tới Vân Giật Phong cũng nhanh hơn cả hắn Hiên nhiên Vân Giật Phong này cũng có một số thủ đoạn và cơ duyên khác lúc này vừa mới hiện thân vừa mới lộ mặt đã gặp phải thuật thần thông va chạm với sức mạnh sơ dương của hắn làm nổi lên tiếng ầm ầm lực xung kích trong lúc cuộn lên tứ tán trường tôn liên tục lùi lại ba bước sau khi nhìn thấy rõ hết thảy xung quanh mặt hắn lập tức trở nên trầm xuống vân dịch phong trong lúc bước tới trường đao do tám đao hóa thành chém xuống kinh tinh động địa lao thẳng tới trường tôn Nếu hắn bại dưới tay Vương Lâm tuyệt đối sẽ không đổi ý Ở trung tâm của động phủ này sẽ nghe theo hiệu lệnh của Vương Lâm Lúc này bảy kim môn ở bên ngoài thân thể hắn lan ra từng trận cảm giác ấm áp Chữa trị toàn thân, ngay cả thương thể cũng có chút khôi phục Nhất là bảy kim môn này còn có tác dụng phòng hộ triệt tiêu lực xung kích la tới hắn Khiến cho tốc độ của hắn nhanh lên một phần tam phi đường san kia vừa hành động sau khi thi triển bảy kim môn lên người hương lâm và vân giật phong tay phải liền sơ lên bấm huyết chín thanh phi kiếm màu vàng lập tức hiện ra giống như là hình thành một kiếm trận gào thét lao t hơn a e sư nơ gơ tới trưởng tôn hai người đồng thời ra tay đối phó với trưởng tôn bát đao chạm thần hồn thuật kia phối hợp với tu vi của vân sật phong thi triển ra uy lực kinh thiên lúc này đột nhiên tới gần trưởng tôn vung tay áo lập tức hào quang bảy màu tràn ngập hóa thành bảy đạo cầu vòng ở trước người hắn lao thẳng tới vân sật phong tiếng ầm ầm vang vọng Vân Sật Phong lúc trước đã bị thương ở trong tay vương lâm, lúc này bảy kim môn sụt đổ, phun ra máu tươi, tắn răng gầm nhẹ, tám đa ầm ầm chém xuống cùng với bảy đạo cầu vồng va chạm với nhau. Bảy đao bị hủy diệt, nhưng một đao cuối cùng xông ra khói đám cầu vồng chém về phía trước trưởng tôn. Trưởng tôn sừng thân mình lại trong tiếng nổ ầm ầm lùi lại ba bước, ngẩng mạnh đầu. Chín thanh phi kiếm màu vàng mang theo huyết mạch tiên khí nồng đậm của Đường San kia băng gào hét lao thẳng tới Trưởng Tôn. Tốc độ của chúng cực nhanh, gần như ngay khi Trưởng Tôn lùi lại phía sau, hắn sơ hai tay, tay hợp lại ở phía trước người, ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn cười nhanh ác trực tiếp đối diện với Đường San. Kim quang từ vòng tròn trong hai tay hắn lói lên ngập trời, giống như hóa thành vô số những thanh kiếm sắc bén màu vàng ầm ầm lao đi cuốn lấy 9 thanh phi kiếm của đường san, khiến cho 9 thanh kiếm này lập tức vỡ thành từng mảnh trong lúc bị cuốn đi còn có kim quang vô tận nhất tề hướng về đường san hạt trâu màu vàng ở trên cổ tay đường san nhanh chóng lóe lên bảy kim môn ở trước người tỏa ra hào quang vạn trượng đối kháng cùng với sức mạnh đến từ bảy màu kia. Trong tiếng ầm vang, khói miệng đường san tràn ra máu tươi thân thể nhanh chóng lùi lại phía sau. Tàn binh nhược tướng mà cũng xứng ở trước mặt bổn tôn ra tay đánh lẻn sao. Trưởng tôn bước về phía trước, nhưng ngay trong khoảnh khắc này... Vương lâm ở đằng xa hai tay giơ lên túm vào hư không bỗng nhiên xé mảnh. Tê Thiên Thuật lại một lần nữa ầm ầm hiện ra ở trước người hắn xuất hiện một cách khe nối liền thiên địa, lao thẳng tới trưởng tôn. Hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, gần như ngay khi trưởng tôn hiện thân ra tay phá tan sự công kích của vân giật phong và đường san, cách khe gào hết tới gần trưởng tôn có thể không để ý tới vân sật phong đang bị thương có thể không để ý tới Tam phi nhưng hắn lại không thể không quan tâm tới thần thông của vương lâm nhất là tây thiên phật này từ bên trong lan ra một sức mạnh kinh khủng khiến cho đồng tử trong mắt trưởng tôn co rút lại vòng tròn xoay hai tay hắn tạo thành lập tức hướng về phía vương lâm tu vi đã vượt qua mấy lần huyền kiếp ầm ầm một phát ra Trưởng Diệt Tam Đảo Đệ Nhất Diệt Linh Đảo Trưởng Tôn nói khẽ, vòng tròn trong tay hắn lói lên kim quang, hóa thành vô số kiếm sắc tấn công Tê Thiên Thuật của Vương Lâm Đệ Nhị Diệt Phượng Đảo Quần áo toàn thân trưởng Tôn phồng lên, ở phía sau hiện ra một vầng sơ dương Sức mạnh của thái sơ quy tắc kia lập tức tràn ngập ra, vườn quanh thân thể hắn, khiến cho toàn thân hắn thoạt nhìn giống như là thần tiên. Để tam diệt thần đạo, trưởng tôn cắn đầu lưới, phun ra máu tươi màu vàng, bất ngờ hóa thành một kim ấm khổng lồ. Ấm này nhanh chóng tiến về phía trước càng lúc càng lớn, lao thẳng tới cánh khe do vương lâm xé ra tiếng ầm ầm vang vọng kim quang vô tận trong vòng tròn giữa hai tay của trưởng tôn ngay khi chạm phải cái thê kia lập tức vặn vẹo rách nát nhanh chóng tiêu tan vận thái dương ẩn chứa sức mạnh sơ dương ở phía sau thân thể hắn cũng theo đó mà ầm ầm hướng tới cái khe. cùng lúc đó kim ấn kia gào thét tới gần trong một tiếng nổ ầm ầm thiên địa u ám tây thiên thuật của vương lâm trực tiếp sụp đổ Nhưng sơ dương kia cũng bị tây thiên thuật xé nát, tiêu tan không còn, chỉ còn có kim ấm kia vượt qua hết thảy mọi chứng ngại, từ không trung trên đầu vương lâm ầm ầm hạ xuống. Không còn cây cung của Lý Quảng, ta muốn xem ngươi lấy gì để chống lại lão phu Hơi thở của trưởng tôn có chút rồn rập, trong lúc nghe răng cười lao về phía vương nhìn. Trên mặt đất, ở cách vương lâm không xa, Huyền La bình tĩnh quan sát, dọc đường đi hắn đã nhìn thấy đủ loại thủ đoạn của Vương Lâm, thấy được tâm trí của hắn, thấy được sự cố chấp và quyết đoán của Vương Lâm, sự vừa lòng đối với Vương Lạm đã cực lớn. Lúc này hắn rất muốn biết Vương Lâm sẽ dùng thủ đoạn gì để đối phó với thần thông của tu sĩ Huyền Kiếp này. Chẳng lẽ hắn vẫn muốn lấy tộc đề của liên đạo chân ra? Lấy tiên nhân bất diệt để, để đối phó sao Huyền la quan sát cảm thấy rất hứng thú Nhưng hai mắt hắn sau một lát liền đột nhiên xứng lại Chỉ thấy vương lâm thần sắc không một chút hoảng loạn cực kỳ tinh tạo Ngay khi kim ấm kia phá vỡ tư vô tới gần thân thể hắn liên tục lùi lại phía sau ba bước Bước đầu tiên tới gần huyền la trăm trượng Bước thứ hai tới gần Huyền La chưa tới 30 trường Bước thứ ba Vương Lâm bất ngờ xuất hiện ở bên cạnh Huyền La Mà cũng không phải ở đằng trước Huyền La Mà là ở phía sau Sau ba bước dừng lại Vương Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi xuống Nếu hắn có thể nhìn thấy Huyền La Thì cảnh tượng này sẽ là cực kỳ vụn dị Huyền La xoay người Nhìn về phía Vương Lâm Cùng lúc đó Sau khi vương lâm ngồi xuống, hắn cũng nhìn vào chỗ trống trải ở phía trước. Ánh mắt hai người như thể là từ trong vô hình chạm vào nhau. Huyền la nhìn chầm chầm vương lâm nửa ngày. Cho đến khi trên không trung lói lên kim quang kim ấm như núi ầm ầm sáng xuống còn không tới mười trường. Dưới uy áp tràn ngập, ở bốn phía quanh chỗ vương lâm ngồi, mặt đất xuất hiện những vết nứt đang bị phá hủy. Thú vị. Huyền La đột nhiên cười, hắn dơ tay phải lên rất tùy ý chỉ vào kim ấm đang từ trên không trung hạ xuống. Kim ấm kia đột nhiên dừng lại, đọng lại cách ba trượng ở trên đỉnh đầu hai người, không hề nhúc nhích. Nếu chỉ như thế thì cũng thôi, nhưng sau khi kim ấm này bất động trên đó lình ló lên kim quang kịch liệt, đột nhiên lại một lần nữa chuyển động, nhưng không phải là hạ xuống mà với tốc độ mắt thường có thể thấy được chợt lùi lại cuối cùng hóa thành một kim ấm khổng lồ nhẹ nhàng hạ xuống lơ lửng ở phía trước vương lâm trên đó truyền ra từng trận tiếng phù phù thanh âm kia hình như là có linh tính truyền vào trong tai giống như là run rẩy thần phục vật này nhìn đúng là thực chất mà còn là một pháp bảo biến bố đột ngột này khiến cho vân sật phong đang muốn tiếp tục ra tay sửa sốt. Hắn không nhìn thấy vương lâm có bất cứ một hành động gì, chỉ là lùi lại phía sau trăm trưởng khoanh chân ngồi xuống. Kim ấm kia không ngờ dường gì dừng lại ở giữa không trung, không hề nhúc nhích Đường san cũng sợ run lên, hai tay đang bắt quyết cũng dừng lại. Nàng vốn muốn thi triển toàn lực gia tăng thần thông phòng hộ cho vương lâm, nhưng biến cố đột ngột lúc này khiến cho nàng không khỏi kinh ngạc. Hai người bọn họ chỉ là kinh ngạc, nhưng Trưởng Tôn thì trợn mắt há hốc mồm, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Hắn gần như không thể tin được vào mắt mình, lúc này theo bản năng co rút hai mắt lại, tâm thần chấn động, thậm chí mức độ còn hơn xa cả lúc này nhìn thấy Vương Lâm thi triển cây cung Lý Hoàng trước đây. Điều này sao có thể? Chuyện này không có khả năng. Thứ ta thi triển đích thị là thần thông Không phải là pháp bảo Kim ấn kia là do thần thông của ta hóa thành Nó là hư ảo Nó không tồn tại Chỉ là do thần thông của ta ngưng tụ ra Sao nó có thể là thực chất Sao lại có thể trở thành pháp bảo như vậy Chuyện này không thể nào có được Tuyệt đối không thể Thân thể trưởng tôn run rẩy mạnh mẽ Người khác không hiểu rõ cảnh tượng này có ý nghĩa gì Nhưng hắn lại hiểu rõ biến vật do thần thông biến hóa ra trở thành thực chất chuyện thay trời đổi đất này năng lực lấy tạo hóa để sinh vật này đây là sắc mặt trưởng tôn tái nhợt thân thể hắn lảo đảo bất giác lùi lại phía sau mấy bước vẻ hoảng sợ trong mắt đủ để khiến cho tâm thần sụp đổ sự sợ hãi này cả đời hắn chưa bao giờ có thậm chí trong quá khứ có những chuyện khủng khiếp Nhưng so với hôm nay hoàn toàn không đáng là gì. Hắn không thể giải thích cũng không thể tưởng tượng nổi hoặc có thể nói là hắn không dám suy đoán. Đây là ca ca của chủ nhân. Tiên cương cổ xương cổ đại thiên tôn mới có thể làm được. Tâm thần trưởng tôn run dày lúc này hắn đã bị cảnh tượng này hô dọa một cách tuyệt để. Vân giật phong kia ở đằng xa lúc này sau khi nhìn thấy sự biến hóa của trưởng tôn đột nhiên có phản ứng, mạnh mẽ nhìn về phía kim ấm đang lơ lửng ở phía trước vương lâm. Dần dần trong mắt hắn hiện lên vẻ hoảng sợ, lập tức nghĩ tới điều đó, vội vàng cúi đầu. Nhưng vẻ mặt hắn cũng đã bị vương lâm chú ý, nhìn thấy rõ ràng. Tiên nhị tác giả, nhí căn thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audio chuyện chương một con thú cùng đường tâm tư của vân sật phong vương lâm cũng đoán được vài phần người này tâm tư rất sâu mọi việc làm nhất định đều phải có nguyên nhân chỉ là lúc này vương lâm cũng không để ý tới hắn khoanh chân ngồi ở đó sơ tay phải lên nâng kim ấm kia. ngay khi kim ấm này rơi lên tay, lập tức liền có một cảm giác lạnh như băng truyền vào lòng bàn tay của vương lâm, còn dũng mãnh chảy vào trong cơ thể hắn. sau khi di chuyển được một vòng kim ấm tỏa hào quang vạn trượng kia mơ hồ đã có một sự liên lạc kỳ dị với vương lâm. vật này vừa từ trong hư ảo được sáng tạo ra. Vẫn còn là một bảo vật vô chủ, tu vi của vương lâm rơi vào trong ấm này, lập tức trở thành chủ nhân đầu tiên của vật này. Kim ấm này tỏa ra oai lực vô biên ở bên trong phong ấm diệt thần đạo thuật của trưởng tôn. Thuật này còn lấy tu vi huyền kiếp của hắn thi triển ra uy lực có thể so sánh với trưởng tôn đích thân phát huy. Hơn nữa vật này lại là do huyền la sáng tạo ra, cho nên trong đó cũng ẩn chứa một tia cổ dương lực, vì thế bảo vật này có thể nói là không thể phá vỡ. Trong sự hoảng sợ của trưởng tôn kia, vương lâm mở miệng, hướng về phía kim ấm kia nuốt lấy, lập tức đem ấm này nuốt vào trong miệng, bắt đầu tế luyện ở trong nguyên thần. Huyền la đứng ở phía trước vương lâm, Liếc nhìn Vương Lâm một cách đầy thâm ý, đột nhiên cười. Lúc này, trưởng tôn ở đằng xa tâm thần đã sợ hãi tới cực điểm, hắn bỏ qua không giết Vương Lâm nữa, không chút do dự điên cuồng lùi lại phía sau. Hắn đã bị hù dọa cho tan nát tâm thần, lúc này đầu ớt đã chống sống. Hắn là người tâm trí cực cao, mưu kế cũng vinh người, nhưng thế nào hắn cũng không thể ngờ tới huyền la lại ở chỗ này. Trong suy nghĩ của hắn, hắn đoán nhiều khả năng là ca ca của chủ nhân đã tìm tới nơi này. Nghĩ tới sự đáng sợ của ca ca chủ nhàn, trưởng tôn lập tức toát mồ hôi lạnh trong nháy mắt đã thấm ướt đạo bào gần như đã hồn bay phách tán. Ngay khi hắn gào thét lùi lại phía sau nhanh chóng bỏ chạy, hai mắt vương lâm lộ ra hàn quang thân thể đang khoanh chân ngồi trực tiếp đứng lên. Hướng về một bên bước đi, trong tiếng ầm ầm, lập tức đuổi theo. Năm đó ngươi lấy sinh tử kiếp để giết ta, hôm nay vương lâm ta cũng sẽ lấy sinh tử kiếp giáng xuống người ngươi. Thác sâm, ngươi cũng vừa tới chỗ này, muốn cùng ta đánh một trận, hay là muốn cùng ta đánh người này. Trong lúc đuổi theo thanh âm vương lâm vang vọng thiên địa. Ngay khi thanh âm của hắn truyền ra, một tiếng cười sải bỗng nhiên vang lên trong thiên địa. Chi thấy ở đằng sau thân ảnh của trưởng tôn đang bỏ chạy trong một vùng thiên địa vặn vẹo, xuất hiện một thân hình cao lớn. Thân hình này nửa người màu đỏ, lộ ra một vẻ tang thương, nhưng nhiều hơn là ẩn chứa một vẻ bá đạo. Hắn chính là thác sâm. Thân ảnh hắn vừa hiện ra, hắn đã nắm tay phải lại. Hướng về phía trưởng tôn đang lao nhanh tới đánh một quyền Một quyền này xuất ra thiên địa âm vang Dường như đã hấp thụ hết sức mạnh ở nơi đây hóa thành sức mạnh của một quyền Trong phút chốc đánh lên người trưởng tôn Trưởng tôn xoay mạnh người Hai tay bấm quyết toàn thân tỏa ra ánh mặt trời sáng ngời Cả người hắn dường như hóa thành một vầng sơ dương cùng với một quyền kia va chạm với nhau tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên động địa trưởng tôn kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hắn liên tục lùi lại mấy bước thân thể thắc sâm cũng chấn động đạp đạp lùi lại phía sau trăm trưởng ngẩng đầu khói miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn. vương lâm thống khoái lắm chớ để cho tu sĩ lấy loại pháp thuật kia giết người thần tộc chúng ta phải lấy thân thể cường hãn này mà phá vỡ trời đất cùng với tiên đánh một trận Thác sâm vừa nói xong từ trong cơ thể truyền ra tiếng nổ ầm ầm Chỉ thấy thân thể hắn đã bành chứng lên trong phút chốc hóa thành cao mấy ngàn trượng Nhưng vẫn chưa dừng lại mà còn tiếp tục lớn lên Bất ngờ một thân thể to lớn mấy vạn trượng nhìn như một cổ thần khổng lồ Chống đỡ cả thiên địa xuất hiện ở tầng thứ hai ở trong vùng đất cổ mộ này Ánh mắt vương lâm xứng lại Khói miệng lộ ra một nụ cười Trong cơ thể lập tức truyền ra tiếng ầm ầm Chỉ thấy thân thể hắn lần đầu tiên hoàn toàn bành trường Trong tiếng nổ ầm ầm Thân thể vương lâm điên cuồng bạo tăng Trong nháy mắt đã hóa thành một thân hình khổng lồ Giống như của thác sâm Từ xa nhìn lại Hai người bọn họ chính là hai người khổng lồ Ở nơi này Giống như là hai ngọn núi lớn Phong tỏa ở trước sau trường tôn Cùng lúc đó Vân Giật Phong kia hai mắt tràn ngập hàn quang Hắn biết được huyền La đang ở quanh đây Cho nên sau khi quyết đoán thân thể hắn nhóng lên một cái Hai tay bấm quyết Sơ tay phải chỉ lên bầu trời Lập tức ở bên ngoài thân thể hắn có một đám tử quang ló lên Đám tử quang kia trong phút chốc hóa thành một con khỉ màu tím Hai mắt ló lên hung quang trong tiếng sống rời khỏi thân mình Vân Giật Phong lao thẳng tới trường tôn tấn công Ở trung tâm của đồng phủ này, vương lâm không thể thất bại Lần này, ta tuyệt đối không thể sai Còn có tam phi đường san kia, nàng cắn răng thân thể nhảy lên, vung hạt cho màu vàng trên cổ tay phải lên Chỉ thấy ngay khi kim môn xuất hiện, lập tức xung hợp lại với nhau Sau khi thất môn hợp nhất, kim quang tràn ngập, hóa thành một con tử long màu vàng, từ trong kim môn kia lao ra Hướng về trưởng tôn gào thét lao tới Bốn người đồng thời ra tay uy lực kinh thiên Nhất là vương lâm cùng với thác sâm trong tiếng nổ ầm ầm nắm quyền lại Giống như là hai khối thiên thạch khổng lồ ném về phía trưởng tôn sắc mặt trưởng tôn tái nhợt, hắn không còn tâm trạng để đánh nữa Sự sợ hãi trong tâm thần hắn vừa rồi đã bị kim ấm kia hoàn toàn chấn nhiếp Hắn còn nghi ngờ rằng ở quanh đây còn có ca ca của chủ nhân đang ẩm mình. Có suy nghĩ đó khiến cho hắn run rẩy, hắn hoàn toàn không thể phát huy ra toàn bộ tu vi, lúc này ý nghĩ duy nhất trong đầu hắn chính là chạy trốn. Quyền của vương lâm cùng với thác sâm đồng thời lao tới trong nháy mắt đã sáng xuống trưởng tôn phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dường như muốn đem sự sợ hãi trong cơ thể theo tiếng gầm này phóng hết ra Tay áo hắn vung lên, hai tay giống như là cầm hai mặt trời Một trước một sau, lần lượt va chạm với nắm tay của vương lâm và thác sâm Tiếng ầm ầm vang vọng thiên địa cánh tay của thác sâm run lên Thân thể hắn liên tục lùi lại phía sau mấy bước Thân thể vương lâm cũng chấn động, lùi lại phía sau vài bước Cùng lúc đó, con áp hầu do thần thông của vân giật phong hóa thành thừa sĩ trưởng ông đang đối kháng trực tiếp nhào vào thân thể hắn, hóa thành một đám tử khí theo thất khiếu trưởng tôn điên cuồng chui vào bên trong thân thể hắn, ở trên mi tâm của trưởng tôn lập tức xuất hiện vư ảnh của con kỳ này. Thân thể trưởng tôn run lên đòn tấn công của vương lâm và thác sâm đã khiến cho khí huyết trong cơ thể hắn quay cuồng. Rất vất vả mới đè nén xuống được, lại bị thần thông từ tiên cương đại lục của vân giật phong kia nhập thể Một cảm giác như thân thể bị xé sắt lập tức hiện lên, khiến cho trưởng tôn lào đảo lùi về phía sau Đồng thời con cử long màu vàng của đường san cũng gào thét lao tới trực tiếp nuốt lấy thân thể của trưởng tôn Trưởng tôn xoay người lại, dơ tay phải lên chụp về phía con kim long kia Ngay khi con kim long kia ầm ầm tan vỡ, lần đầu tiên trưởng tôn ở nơi này phun ra một ngụm máu tươi thần sắc hắn ghề hoài, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm. Bốn người ở trước mắt kia, nhất là sức mạnh cổ thần của vương lâm cùng với thác sân khiến cho trưởng tôn vô cùng kiên kỳ. Nhưng tu vi của bọn họ so với hắn dù sao cũng chênh lệch quá lớn, bốn người này mặc dù rất khó chơi, cũng sẽ khiến cho hắn bị trọng thương, nhưng giá phải trả nhất định là sẽ không nhỏ. Điều khiến cho hắn sợ hãi chính là cảnh tượng của Kim ấm vừa rồi, hắn luôn cảm thấy nơi đây còn có ánh mắt thứ năm đang bình tĩnh nhìn hắn. Cảm giác này cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ khiến cho hắn sắp sửa nổi giận. Mặt khác hắn còn cảm nhận được khí tức của Lam Mộng Đạo Tôn cũng đang từ xa nhanh chóng lao tới, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ tới gần. Nếu Lam Mộng động thủ, thì hôm nay hắn chắc chắn sẽ phải chết. Sau khi phun ra máu tươi, trưởng Tôn hai mắt đỏ bừng ngẩng mạnh đầu thân thể hướng ra phía ngoài bước một bước, dưới chân có gần sóng nổi lên, đang muốn rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi thân thể hắn cử động, Vương Lâm dơ tay phải lên tốn vào hư không. Thiên địa ầm vang, hắn mở cái khe chứa vật ra, từ bên trong có hơn 10 lá cổ tức diệt bay ra. Trong ánh quang lói lên, hơn 10 lá cổ tức diệt nhanh chóng bay tới, vườn quanh trưởng tôn, phong kín toàn bộ đường lui của trưởng tôn. Ngay khi phong kín bốn phía thân thể hắn, trong mắt Vương Lâm lói lên sát khí thân thể bước tới. Sơ hai tay lên Lại một lần nữa thi triển thuật mạnh nhất Của hắn Tây Thiên Thuật Trong tiếng ầm vang thiên địa Bị xé ra một cái khe Lao thẳng tới trưởng tôn Ngay khi tới gần trưởng tôn Sơ hai tay bấm quyết Trực tiếp vỗ vào cái khe nối liền Thiên địa đang lao tới kia Cùng lúc đó Thân thể thác sâm nhoáng lên một cái Chỉ thấy trên thân thể hắn Lập tức xuất hiện hư ảnh trùng điệp Trong phút chốc Cảm giác bá đạo tồn tại trên thân thể của thác sâm trực tiếp tiêu tan thay vào đó chỉ còn lại một vẻ trầm mùng và tỉnh táo. Dường như hắn đã trở thành một người khác, như thể đã trở thành đồ ti đã thức tỉnh. Nói một cách chuẩn xác, người xuất hiện ở trước mắt chính là đồ ti. Tay phải hắn dơ lên, túng vào hư không, bất ngờ thiên địa âm vang, một thanh trường mâu khổng lồ trực tiếp hiện ra ở trong tay hắn, cầm thanh trường mâu này, đổ ti vung tay lên, lấy khí thể phá vỡ hết thảy âm ầm đâm về phía trường tôn. Vân giật phong, đường san lại một lần nữa ra tay, đều triển khai thần thông mạnh nhất, tiếng ầm ầm trong khoảnh khắc này vang vọng khắp thiên địa vân giật phong phun ra máu tươi, thân thể lão đảo, phịch một tiếng rơi xuống mặt đất. Còn khóe miệng đường san kia cũng tràn ra máu tươi, thân thể lão đảo dường như đặc cực kỳ suy yếu, liên tục lùi lại ngàn trưởng. Trường mâu của Đồ Ti ngay khi đâm về phía trưởng Tôn đã bị tay trái của trưởng Tôn túm lấy, Thần sắc hắn giữ tợn, trong tiếng gào thép tay phải biến hóa ra một trường ấm khổng lồ vỗ về phía đồ ti đang hung hăng tới gần. Thân thể đồ ti chấn động, lùi lại trăm trường, nhưng không hề bị thương. Đánh lui được đồ ti, trường tôn quay mạnh đầu lại. Lúc này Tây Thiên Thuật đang gào thép tới gần hắn chưa tới nửa trường, trường tôn tóc tay bù xù, không do sự cắn đầu lưới phun ra một ngụm nguyên thần huyết. Ngụm máu tươi này màu vàng, ngay khi được phun ra lập tức xuyên qua cánh khe bị xé ra trong hư vô, lao thẳng tới thân thể vương lâm. Nếu bị ngụm máu tươi này rơi trúng, vương lâm chắc chắn sẽ chết. Trong lúc hung hiểm, thần sắc vương lâm vẫn tỉnh táo như trước. Ngay khi ngụm máu tươi này lao tới, từ trong miệng hắn truyền ra một chữ, định, định thiên, định địa, định hết thảy mọi quy tắc. Ngụm máu tươi kia như tụ thành một khối Bỗng nhiên dừng lại ở trước mặt vương lâm Ngay lúc đó thân thể vương lâm Nhoán lên một cái ung dung tránh xa Đồng thời vung tay phải về phía trước Huyết quang lói lên Huyết kiếm trực tiếp bay ra Nhưng lúc này lực phản phế cũng ở trong cơ thể hắn bộc phát ra Sau khi bị hắn cưỡng chế Sắc mặt hắn có chút tái nhợt Một khoảnh khắc sau định thân thuật hết tác dụng, ngụm máu tươi kia lướt qua bên người vương lâm, rơi lên mặt đất, phát ra tiếng két két, khiến cho mặt đất kia lập tức lõm xuống rất sâu Huyết kiếm lóe lên theo đó là một tiếng kêu đau đớn của trưởng tôn Huyết kiếm kia quá nhanh gần như ngay khi trưởng tôn phun ra ngụm máu kia đã đâm tới thân thể hắn, xuyên qua vai của trưởng tôn Máu tươi phun ra trong mắt của trưởng tôn tràn ngập tơ máu trong lúc thân thể lùi lại phía sau hắn dơ tay trái chỉ lên trời. Các ngươi phải chết trong tình trung lao nguyệt. Đạo thuật của trưởng tôn lấy mặt đất làm giếng, phản chiếu hết thảy trên bầu trời, từ trong giếng mò ra những ảnh ảnh. Thuật lấy hồn để giết này vương lâm đã từng thấy qua vài lần, mỗi một lần đều mang lại cho hắn những chấn động sâu đậm. Tiên nhịp tác giả Lý Căn thực hiện huyết công từ Chuyện được chia sẻ tại website tudichuyen.org chương 1774 hồn trưởng tôn lúc này theo lời nói của trưởng tôn truyền ra, mặt đất trong tầng thứ hai của cổ mộ này trong tiếng ầm ầm nổi lên gần sóng trong nháy mắt trở thành sóng như là mặt nước Ở trong mặt nước này, thân ảnh của bốn người Vương Lâm lập tức hiện ra, giống như là bị nước xếng bao phủ. Nếu không vạn bất đắc dĩ, Vương Lâm sẽ không đánh nhau với trưởng tôn. Kẻ địch của hắn là Bảy Màu và Chiến Lão Dược, nếu còn có thêm cả trưởng tôn thì sẽ cực kỳ gian nan. Chỉ là mặc dù hắn không nghĩ tới, nhưng mục đích của trưởng tôn tới đây chính là để xếp hẳn. Vì thế... Vương Lâm không thể không đánh. Mặc dù lúc này hắn đang nắm ưu thế rất lớn, vân Dật phong đường san Thất sâm cùng ra tay, bốn người cùng đánh, khiến cho trưởng tôn bị thương. Hơn nữa theo Vương Lâm phán đoán và sò xét, hành động thu lấy kim ấm kia lại càng khiến cho tâm thần của trưởng tôn bị hủy hoại. Dựa vào tất cả những điều kiện này để tạo nên một cuộc chuyện như vậy, Lúc này chính là thời cơ tốt nhất để giết Trưởng Tôn Hơn nữa quan trọng nhất Ở sau Thác Sâm và Trưởng Tôn Vương Lâm còn cảm nhận được người thứ ba đang đi tới nơi này Người thứ ba này chính là Lam mộc Đạo Tôn Vương Lâm không tin năm người cùng ra tay Mà không thể khống chế được Trưởng Tôn này Lúc này thuật tính trung lao nguyện của Trưởng Tôn Hiện ra thân thể hắn ở giữa không trung, Hai mắt đỏ bừng lộ ra sát khí Hắn đã không còn nghĩ tới việc bỏ chạy bởi vì hắn cảm nhận được rõ ràng Lam Mộng đã tới. Lam Mộng tới thì đã sao? Muốn cho bổn tôn chết ở chỗ này thì bọn chúng cũng phải trả một giá rất đắt. Hơn nữa thời gian có hạn chiến Lão Dược sẽ nhanh chóng đuổi tới. Bọn chúng sẽ không có khả năng giết chết Lão Phu ở trước mặt chiến Lão Dược. Mặt đất hóa thành xiếng, ngay khi phản chiếu thân ảnh của bốn người đám vương lâm đột nhiên có ánh sáng màu lam lóe lên Ánh sáng màu lam này tràn ngập bên trong nước xiếng còn bao phủ cả thiên địa Chỉ thấy ở đằng xa trên bầu trời có một đám mây màu lam quay cuồng thân ảnh của lam mộng đạo tôn bước ra Lam mộng tiện bối có thể phong bế trưởng tôn trong ba nhịp thở được không? Vương lâm trong mắt lói lên hàn quang, ngay khi Lam mộng đạo tôn đi tới lập tức truyền xa thần niệm. Lam mộng bước tới gần, nghe thấy vậy liền gật đầu tay phải vung tay áo, mặt đất ấm vang, mặt đất hóa thành giếng nước kia lập tức sun lên kịch liệt. Trong tiếng sắc sắc, từng vết nước tràn ngập mặt đất vỡ tung, giếng nước sụp đổ. Lam Quang dung nhập vào trong giếng nước sụp đổ kia, bị bàn tay lớn của Lam Mộng Đạo Tôn nhấc lên, hóa thành một tấm màn màu Lam che phủ thiên địa. Thời gian ba nhịp thở ta có thể làm được. Trong lúc nói thân thể Lam Mộng Đạo Tôn dung hợp với Lam Quang ở bốn phía trong phút chốc Lam Quang tràn ngập này lao thẳng tới trường Tôn. Còn có ba đạo Lam Quang phản ra cuốn lên người vân Dật phong và đường san. Hai người này lập tức bị kéo vào trong đám Lam Quang. Đạo Lam Quang cuối cùng kia cuốn lên người của Thác Sâm cũng đem thân thể hắn kéo vào trong đám Lam Quang. Thân ảnh của bốn người toàn bộ xung hợp với đám Lam Quang trong nháy mắt biến mất ở bên trong đám Lam Quang này. Đám Lam Quang tràn ngập thiên địa này bất ngờ hóa thành bốn ký hiệu phong ấm trong lúc Lam Quang lói lên lao thẳng tới trường tôn. Sắc mặt Trưởng Tôn biến đổi, hết thảy mọi chuyện đều phát sinh trong nháy mắt, gần như ngay khi Lam Mộng Đạo Tôn xuất hiện, bốn đạo ấm khí đã ầm ầm tới gần, cho dù Trưởng Tôn làm thế nào cũng không thể tránh được. Đây là Lam Mộng dùng tu vi cả đời để hóa thành tu vi của hắn, vốn không kém, mặc dù vẫn chưa phải là huyền kiếp, nhưng cũng có thể cùng với huyền kiếp đánh một trận. Lấy hắn làm chủ đạo phối hợp với sức mạnh của ba người còn lại ngưng tụ ra bốn ý hiệu, phá vỡ hết thảy mọi trở ngại âm âm khắc lên người của trưởng tôn. Bốn ý hiệu vừa sáng xuống thân thể trưởng tôn đột nhiên dừng lại, lam quang tràn ngập toàn thân giống như hóa thành một tấm lưới lớn phong bế toàn thân hắn, mặc dù bị ngăn chặn hết thảy mọi cử động. Nhưng trưởng tôn dù sao cũng có tu vi cao thâm ngay khi bị phong ấn, toàn thân hắn đột nhiên bị một đám kim quang bao trùm Từ xa nhìn lại ở dưới đám lam quang thân hình trưởng tôn giống như là một kim nhân Kim quang này hộ thể có thể bảo đảm cho hắn trong ba nhịp thở bị giam cầm sẽ không bị trọng thương Thời gian ba nhịp thở, nhịp thở thứ nhất Vương lâm không một chút do dự Ngay khi trưởng tôn bị Lam Quang tràn ngập toàn tân phong ấn liền bước về phía trước trực tiếp xuất hiện ở phía trước trưởng tôn Hắn dơ tay phải lên ở trên ngón trỏ của hắn hiện ra mặt vườn huyễn cảnh Mặt vườn kia rít gào theo đầu ngón tay của vương lâm xuyên qua Lam Quang trực tiếp đứng lên mi tâm của trưởng tôn đang được kim quang bao phủ Mộng đảo Thanh âm của vương lâm vang vọng Nhịp thở thứ hai Mộng đạo dung hợp với mặt dưỡng huyến cảnh nhập vào trong mi tâm của trưởng tôn, không đả thương thân thể hắn một chút nào, mà dung hợp với hồn của hắn. Nhờ vào ảo mộng thuật, Vương Lâm tiến vào trong ký ức của trưởng tôn cùng với hồn của hắn sản sinh ra sát kiếp liên tiếp. Vương Lâm không có ý định thử thay đổi ký ức của trưởng tôn, mà tay trái nâng lên bấm huyết chỉ vào ngọn núi tràn ngập hắc khí ở đằng xa. Tế hồn này dung hợp với thân thể của dĩ ti Vương Lâm tự biết mình không phải là đối thủ của trưởng tôn Nhưng hắn lại có thể đau giết người Đau này chính là dĩ ti Lời nói của hắn truyền ra đã tới nhịp thở thứ 3 Trên ngọn núi bị sương mù vây quanh ở đằng xa Lập tức sương mù cuồn cuộn phát ra tiếng giống kinh thiên Cùng lúc đó Hồn của trưởng tôn với tốc độ cực nhanh từ trong cơ thể bỗng nhiên tiêu tan, giống như vô hình bị cắn nuốt. Thân thể trưởng tôn bóng nhiên run lên, hai mắt lộ ra vẻ giấy rùa, đồng thời phát ra tiếng gào thét kịch liệt. Thân thể hắn mạnh mẽ cử động thời gian ba nhịp thở đã trôi qua, bốn đạo phong ấm trên cơ thể hắn lập tức tiêu tan. Ngay khi bốn đạo phong ấn này tiêu tan, thân ảnh Lam Mộc Đạo Tôn vân giật phong, đường san cùng với thác sâm từ bốn phía bên trong lam quang hiện ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Trường Tôn giãy phủ thoát ra khỏi phong ấn của Lam Mộc Đạo Tôn, hai tay hắn ôm đầu thân thể điên cuồng lùi lại phía sau. Tiếng kêu thảm thiết của hắn truyền vào trong tâm thần mọi người làm giấy lên một sự chấn động. Hồn của trưởng tôn lúc này đang nhanh chóng tiêu tan, vô hình bị hiến tế. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt đám người lam mộng tất cả đều co rút đồng tử lại, nhìn thấy mà giật mình. Vương lâm phun ra máu tươi thân thể cuốn quyết lui về phía sau trăm trưởng, nhìn chằm chằm trưởng tôn đang ôm đầu kêu lên thảm thiết trên bầu trời ánh mắt hắn lộ ra hàn quang lạnh lùng. Lúc này trưởng tôn ở trên bầu trời, hai mắt hắn tràn ngập tơ máu, sự đau đớn khiến cho hắn trở nên điên cuồng, mạnh mẽ nhìn về phía vương lâm, giống như là đã phát điên lao tới. Là ngươi đã khiến cho bồn tôn phải thống khổ như thế này. Giết ngươi, ta phải giết ngươi. Trưởng tôn giết cào trong nháy mắt hướng về phía vương lâm. Lúc này thần trí của hắn đã mơ hồ, suy nghĩ trong đầu chỉ có một, đó chính là giết chết vương lâm. Dĩ ti chi khôi, ta cũng đã hiến tế đủ hồn rồi, ngươi hãy hiện thân đi. Thân thể vương lâm lui nhanh về phía sau, thậm chí ngay cả máu tươi trên khóe miệng cũng không lau. Ngay khi trưởng tôn tới gần, hai tay hắn bấm quyết, thấp giọng nói. Ngay khi lời nói của hắn truyền ra. Ngọn núi ở đằng xa ầm ầm sụp đổ, xương đen ở xung quanh gào thét lao thẳng tới Vương Lâm. Tốc độ của chúng cực nhanh, trong nháy mắt đã bao phủ xung quanh Vương Lâm, thậm chí ngay cả trưởng tôn đang lao tới cũng bị bao phủ vào bên trong đám xương mù. Sau khi ngăn cản tầm mắt của mọi người ở xung quanh, từ trong đám xương đen kia truyền ra hai tiếng gào thét khác nhau. Một là thanh âm của trưởng tôn, còn thanh âm kia mang theo sự chết chóc ngợp trời. Tiếng xít gào không ngừng vang vọng bên trong đám sương mù, ngoài những người ở bên trong, những người ở bên ngoài không ai hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở bên trong đám sương mù, chỉ nghe thấy tiếng xít gào của trưởng tôn càng ngày càng thê lương. Một lát sau trong lúc đám sương mù kia quay cuồng kịch liệt thân thể trưởng tôn từ bên trong bắn ra, Việc một tiếng rơi xuống mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không hề nhúc nhích. Ánh mắt đám người Lam mộng xứng lại, nhất tề nhìn về phía đám sương đen đang bao vây vương lâm. Chỉ thấy đám sương mù kia nhúc nhích như chầm rãi ngưng tụ lại, lộ ra một thân áo trắng, chính là vương lâm đang đứng ở đó đám xương mù này vẫn tiếp tục ngưng tụ, cũng không phải là ngưng tụ vào trong thân thể của Vương Lâm, mà ngưng tụ ở phía bên phải hắn, ở nơi đó có một hư ảnh, mơ hồ như đang ngồi xổm trên mặt đất. Sau khi toàn bộ xương mù dung nhập vào trong cơ thể của hư ảnh này, rất nhanh xương mù liền tiêu tan hoàn toàn, hư ảnh này cũng hiện lên rõ ràng ở trước mắt mọi người. Liếc mắt một cái, Sắc mặt đường san liền lập tức tái nhợt, thân thể liên tục lùi lại phía sau mấy bước Ngay cả vân giật phong kia cũng hít sâu, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ Lam mộng đảo tôn và thác sân trầm hơn một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy hư ảnh kia cũng chấn động tâm thần Đó là một con rùa toàn thân có màu tím đen thân thể hắn bị xích ngồi trồm húng trên mặt đất, đỉnh đầu không có lấy một sợi tóc, gầy như que củi Đầu lưới của hắn vươn dài chừng bảy thước chạm đến tận mặt đất tùy ý nong đưa Nhất là hai mắt hắn hoàn toàn đen kịt Giống như có thể hấp thụ toàn bộ hào quang ở bốn phía Khiến cho thân thể hắn thoạt nhìn như là có chút vắng vẻo Một khí thế chết chóc không thể hình dung nối từ trên toàn thân hắn lan ra kinh tinh động địa Con rượm này giống như là ác rượm từ hoàng tuyền bò lên vô cùng dữ tợn, mặc dù ngồi chồm hổm ở đó, nhưng cũng đủ mang lại cho mọi người một luồng uy áp tới từ trong tâm thần. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có con ác dược kia phát ra tiếng hít thở như có như không. Lúc này Vương Lâm nhìn thì như là bình tĩnh, nhưng tâm thần cũng nổi lên sóng lớn, ở bên trong đám xương mù hắn đã thấy được con dược rĩ ti kia cùng với trưởng tôn đang điên cuồng đánh một trận. Hồi lâu sau, Vương Lâm mới ném được sự chấn động trong lòng xuống. Hắn biết con rượu dĩ ti này vẫn chưa liên hệ được với hắn quá sâu, vẫn chưa đủ để tha cũng muốn khống chế vật này phải không ngừng giết chóc để tế hồn cho nó. Vật này so với miêu tả của hồn thứ ba của Thất Thải Tiên Tôn có chút không giống nhau. Dựa theo ý ước của Thất Thải Tiên Tôn, vật này một khi hiện thân sẽ có được tu vi đỉnh của không kiếp sơ kỳ, vượt qua hoàn toàn 9 lần huyền kiếp. Nhưng lúc nọ a, nó tuy rất mạnh, nhưng hiển nhiên vẫn chưa đạt tới không kiếp, có lẽ tu vi cũng chỉ tương đương với mấy lần huyền kiếp mà thôi. Vương Lâm từ trong đáy lòng cũng có nghi hoặc, nhưng nghi vấn này hắn không tìm ra được đáp án. Trên mặt đất ở đằng xa, ngay khi con vượt dĩ ti xuất hiện, huyền la vỡ nhìn liền nhận ra ngay được vật này. Lúc trước ta đã cảm thấy được khí tức của nó quả nhiên chính là khôi linh hơn nữa đắt. Chuyển biến hai lần thất thải tiên tôn này lòng dạ cũng thật ác độc. Huyền la lắc đầu than nhẹ một tiếng. Vương lâm hít sâu đi tới chỗ trưởng tôn đang bất tỉnh cách đó không xa. Bước chân của hắn vừa đồng con áp vừa kia lập tức đi theo Vô cùng yên lặng Khi nó chuyển động thân thể đang thực chất hóa Từ bên trong đang xương mù liên tục chuyển đổi Nhìn trưởng tôn hai mắt nhắm nghiền Trong lòng vương lâm cảm khái rất sâu Trưởng tôn trưởng tôn Hồi lâu sau vương lâm vung tay áo Thu trưởng tôn vào trong không gian chứa vật Hồn của ngươi vẫn còn một nửa Ta không giết ngươi, ngươi là nô bộc của người điên năm đó, ta để cho hắn sau khi thức tỉnh sẽ quyết định sự sống chết của ngươi. Tiên nhị tác giả, nhĩ căn, thực hiện, quyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.odchuyen.org, chương 1775 cổ mộ truyền thừa. Thấy nửa hồn còn lại của trưởng tôn Vương lâm không vui sướng mà ngược lại còn hơi thương cảm Cái tên trưởng tôn khi vương lâm còn ở bước thứ hai Đã nghe như sấm bên tai. Sau đó ở thái cổ tinh thần giới ngoại Cũng mấy lần sao chiến với hắn Người này có thể nói là một đời kiêu hùng Nhưng vận mệnh lại rất bi thảm Chỉ là một nô bộc của người điên Sau khi người điên mất tích Hắn không thể không bái đạo nhân bảy màu làm thầy, nghe theo lệnh hắn. Cho tới ngày nay bị vương lâm lấy đi nửa hồn, rơi vào kết cục như vậy. Tất cả dường như là luân hồi của Việt Nam xưa trưởng tôn tập trung các bậc toàn năng ở giới ngoại vây xếp phong tôn. Đánh cho phong tôn phải diệt vong, chỉ còn chút tàn hồn trong điên nhịp. Kẻ chết người lại bị người ta giết, vương lâm thầm than một tiếng hướng về phía đám người lam mộng đạo tôn ung quyền, xin đa tạ, ta có thể giúp được ngươi là được, dù thế nào thì đây cùng là lời hứa của ta đối với ngươi. ánh mắt của lam mộng đạo tôn chuyển từ ác sướng nhìn lại phía vương lâm từ từ cất lời, hai tiếng cuối cùng lại càng nhấn mạnh hơn. Năm đó ngươi trả lại truyền thừa cho ta Khiến mặt lưu phân thần của ta đại thành Giúp ngươi cũng coi như kết thúc một lần nhân quả Đổ ti cũng có thể là thác sâm Thân thể hóa thành kích thước của người thường Bình tĩnh nói Vương Lâm cũng không phân biệt nổi người trước mặt là đổ ti hay thác sâm Nhưng hắn mơ hồ hiểu ra chút chuyện phát sinh trên thân thể này Còn về vân giật phong Hắn cười khổ, không trả lời Vương Lâm. Hắn thua nên phải nghe theo mệnh lệnh của Vương Lâm ở nơi này. Chút khí phách này vân giật phong vẫn có. Dù không có thể quyết thì hắn cũng không thèm đổi ý. Ta trước đây giúp người rời đi, hôm nay ngươi giúp ta đánh với trưởng tôn, xem như hai bên cân bằng. Ngươi về sau cũng không cần để trong lòng nữa. Vương Lâm nhìn về phía đường san, nhẹ giọng nói. Đường san trầm mặt trong chốc lát liền gật đầu. Ngọn núi xa xa nơi trước kia áp dưỡng dĩ ti tồn tại lúc này sau khi sụp đổ liền lộ ra một cái hố sâu, từ trong đó truyền ra những luồng đạo cổ lực. Nơi đó là nơi thông tới tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ. Tiến vào nơi đó có thể đi tới nơi trái tim của diệp mịt mà Vương Lâm đã từng thấy. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên vặn vẹo. Xa xa trong thiên địa, mấy đạo cầu vồng gào thét la tới. Một luồng thần thức cực kỳ cường đại ầm ầm quét ngang nơi này. Biến cố đột ngột này lập tức khiến Vương Lâm chú ý. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc từ từ trở nên âm trầm. Chiến lão phượng đã đuổi tới rồi. Ngươi đi xuống đi lão phu đã đáp ứng là sẽ giúp ngươi, vậy thì lúc này ta vẫn sẽ giúp ngươi. Lam Mộng Đạo tôn than nhẹ, toàn thân tràn ngập lam quang, cả người trong chốc lát bột phát ra một luồng chiến ý kinh thiên. Ánh mắt hắn lấp lánh chăm chú nhìn vào bầu trời. Đổ Ti trầm mặt nhìn Vương Lâm một cái. Hắn không nói gì nhưng thân thể lại phát ra những tiếng nổ bùng bùng, ngẩng đầu nắm tay. Mã sư thúc cũng sẽ ra tay lúc này giúp ngươi trì hoãn một thời gian. Vân sập phong cười khổ, xuất ra một nắm lớn đan dược nuốt lấy, tay phải sơ lên chụp vào khoảng không một cái. lập tức toàn thân hắn liền có ánh sáng ngũ hành lói lên, mơ hồ hình thành một bộ áo giáp. Đường San không nói gì mà vung tay phải lên, lập tức bốn phía mọi người đều hiện lên bảy kim môn. Nàng hít sâu một hơi Nhìn về bầu trời phía trước Vương Lâm mở miệng nhưng không nói gì thêm Đã có áp dụng dĩ ti ở nơi này Nhưng lại không thể khống chế hành động của nó Cần phải đi theo bên cạnh Bởi vậy nếu hắn không ở nơi này Thì áp dụng dĩ ti cũng chẳng có tác dụng gì Hướng về phía mọi người vái sâu một cái Vương Lâm biết lúc này không phải lúc nhiều lời Hắn muốn đạt được truyền thừa cuối cùng của Diệp mịt ngoài mắt trái, sau đó tiến vào để ngũ hoa tìm kiếm cánh cửa thật. Nhưng muốn làm được điều đó thì điều kiện tiên quyết là chiến lão hủy phải không được đuổi theo phía sau. Lúc này đối phương đã tới gần. Vương lâm hít sâu một hơi, không chút do so dự tiến thẳng về phía cánh hố sâu ở ngọn núi. Trong tích tắc khi thân ảnh hắn biến mất, Bầu trời âm vang, thân ảnh Chiến Lão Tử đột nhiên xuất hiện ở nơi này. Bên ngoài thân thể hắn có ánh sáng bảy màu lóe lên. Đó là bởi vì hắn sau khi cắn nuốt đạo nhân bảy màu, hai hồn trong cơ thể dù chưa dung hợp nhưng lại khiến hắn đạt được lợi ích lớn, có thể phát huy càng nhiều tu vi hơn. Mà hắn và đạo nhân bảy màu bất đồng. Hắn vừa là hồn phách của thất thải tiên tôn Vượt là Chiến Lão Phược. Bản thân Chiến Lão Phược là hạng người tu vi cao thâm, sau khi dung hợp lại tán nuốt đạo nhân bảy màu, lúc này đã đạt tới rất gần thất thải tiên tôn năm đó. "Đám kiến hôi các ngươi cút đi cho lão phu." Giọng nói của Chiến Lão Phược ầm ầm vang lên, giống như tiếng sấm sét ầm ầm thét gào trong tầng thứ hai này. Mặt đất sụp đổ, bầu trời tan nát. Tại tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ, thân ảnh vương lâm biến ảo ra. Trong tiết tắc này, hắn lập tức mơ hồ nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thìn. Tiếng động này truyền vào tâm thần vương lâm, dẫn động trái tim hắn đập theo, nhảy loạn trong lồng ngực hắn, khiến cho hắn cảm thấy như trong và ngoài cơ thể có hai trái tim bất đồng đang đập vậy. Ánh mắt hắn lói lên, nhìn khắp bốn phía nơi này. Tầng cuối cùng này không có trời, không có đất, chỉ có một vật đầy máu lớn tới trăm trượng tràn ngập tám phương. Mỗi một lần trái tim đó đập đều khiến lồng ngực vương lâm đau nhói, giống như trái tim hắn sắp vỡ tan vậy. Tất cả mọi thứ ở nơi này cũng không giống lắm so với những gì hắn nhìn thấy trong đại điện truyền thừa dù sao thì năm đó hắn cũng chỉ mới mơ hồ đảo qua, lúc này mới được chân chính bước chân vào nơi đây. vương lâm biết thời gian gấp gáp, hắn không biết ở tầng trên đám người lam mộng đạo tôn có thể trì hoãn được chiến lão phượng bao lâu. nhưng mỗi một nhịp thở hắn lãng phí thì chiến lão phượng lại càng có khả năng đuổi theo. giờ phút này hắn không thể cẩn thận quan sát nữa mà thân thể nhón lên. Dùng tốc độ nhanh nhất hóa thành một đạo cầu vòng gào thét Xuyên qua những mạch máu ở nơi này Cũng may là nơi này không tồn tại bất cứ loại mánh thú nào Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước Không gặp phải chút trở ngại nào Trong phút chốc hắn đã lướt qua khoảng cách vô tận Nhưng trái tim kia dường như cũng nhìn thấy Vương Lâm đang tới gần Tiếng tim đập càng ngày càng dày đặc Tiếng đập thình thịch dường như có một lực lượng yêu gì nào đó, khiến cho chống ngực hắn cũng đập y hệt, làm sắc mặt vương lâm tái nhợt trái tim đau đớn. Loại cảm giác này càng ngày càng tăng, cuối cùng hoàn toàn hòa hợp với âm thanh thịt kia. Trái tim vương lâm đau như bị kim châm. Loại đau đớn này rất khó có thể nói cho rõ ràng, nhưng tất cả những biến hóa giọt xì này đối với ác giọt xì ti đi phía sau Vương Lâm lại không hề có chút ảnh hưởng. Đầu lưới nó vươn dài, vẻ hung sát trong mắt càng ngày càng đậm, mơ hồ tỏa ra cảm giác nôn nóng. Dưới sự đau đớn kịch liệt đó, nhưng Vương Lâm không hề dừng lại chút nào, giống như một cơn cuồng phong tràn tới. Thân ảnh của hắn nhanh chóng tới trung tâm của trái tim này Hắn nhìn mạch máu thật lớn nối liền với trái tim tràn ra bốn phương tám hướng Trái tim này mỗi khi đập lại khiến những mạch máu này chuyển động Ở nơi này chống ngực của vương lâm đã hoàn toàn không sai lệch với trái tim khổng lồ kia chút nào Giống như vô cùng ăn ý Một dòng máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra Đây là dấu hiệu trái tim của hắn sắp sụp đổ. Bên trong thân thể hắn toàn bộ mạch máu đều đang căng phồng lên, máu huyết chuyển động lúc nhanh lúc chậm, cũng mơ hồ theo tiếng tim đập mà có dấu hiệu vỡ ra. Đây không phải là thần thông, không phải là pháp thuật, càng không phải là đạo thuật. Nhưng lực sát thương của tiếng chống ngực này lại cực kỳ kinh người, cho dù Vương Lâm có thân thể đạo cổ thì cũng không tài nào kháng cự nổi. Trừ phi hắn không có trái tim nữa, sắc mặt tái nhợt, Vương Lâm sơ tay ôm ngực, giữ chặt nơi đó, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng trái tim đang đập, thậm chí chấn động cả cánh tay bên ngoài. Lão đạo tiến tới, Vương Lâm cắn răng gầm nhẹ một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi lên trên trái tim khổng lồ kia, thân thể bay lên phía trên trái tim đang đập không ngừng đó. Mạnh mẽ đè nén sự đau đớn, vương lâm ngồi khoanh chân trên trái tim. Hắn nhắm hai mắt lại, toàn bộ thần thức ngưng tụ ở trái tim trong thân thể. Diệp mịn, ta đã truyền thừa cả thần thức của ngươi, truyền thừa huyết mạch của ngươi, truyền thừa cả đôi tay ngươi. Hôm nay ta tới nhận truyền thừa trái tim ngươi, khiến cho truyền thừa viên mãn, ngươi nếu đồng ý thì nên khiến trái tim này ngừng đập, để mình trái tim ta đập mà thôi Thần niệm của Vương Lâm truyền vào trong trái tim dưới thân Ngay trong nháy mắt khi thần niệm của hắn truyền vào trái tim lại một lần nữa đập kịch liệt, không hề nghe theo lời nói của Vương Lâm, hoàn toàn trái ngược và bài xích Ta đã vượt qua hầu hết cổ thần tổn kiếp đạt được đạo cổ tán thành. Truyền thừa của ngươi ta vốn đã đạt được hơn phân nửa hôm nay muốn truyền thừa trái tim của ngươi. Ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng ngươi đã chết rồi. Ngươi nên truyền thừa cho ta. Ta sẽ hoàn thành những di nguyện mà ngươi chưa hoàn thành bởi thân nhân của ngươi ở Tiên Cương Đại Lục Vương Lâm ta cũng sẽ thay ngươi chiếu cố, bảo vệ bọn họ được yên ổn. Ngươi đánh với thất thải tiên tôn một trận, tan nát thân thể mà chết. Ta và thất thải tiên tôn cũng phải đánh một trận, vô luận là thắng hay bại cũng phải tiếp tục cuộc chiến của ngươi năm đó. Trái tim dưới thân Vương Lâm đang đập bỗng nhiên xứng lại nó sừng lại trong thoáng chốc nhưng lại giống như có dấu hiệu đập điên cuồng trở lại cùng lúc đó một thần niệm cực kỳ thê lương mang theo oán hận cực độ bỗng nhiên tràn vào trong tâm thần của vương lâm trả mắt trái lại cho ta ta nhất định sẽ tìm mắt trái về cho ngươi đây là lời hứa của vương lâm ta với diệp mịch ngươi vương lâm mở bừng đôi mắt lập tức mở miệng nói Trong nháy mắt khi hắn nói ra lời này trái tim dưới thân hắn ầm ầm chấn động, sau đó từ từ ngừng đập, lựa chọn đập cùng một nhịp với trái tim của Vương Lâm. Một luồng khí tức đạo cổ minh mung từ trong trái tim này ầm ầm tràn ra tuôn vào trong cơ thể Vương Lâm. Bị luồng khí tức này tràn tới, mái tóc bạc trắng của Vương Lâm tung bay, giống như bị cuồng phong thổi qua. Tám tinh điểm trên mi tâm của hắn chợt xoay tròn, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu hình thành tinh điểm thứ 9. Tiên nhị, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org, chương 1776 quần chiến chiến lão vượt. Khí tức minh mung từ trái tim truyền vào cơ thể khiến thân thể Vương Lâm truyền ra những tiếng bùng bùng, làm cho cả người hắn như rơi vào trong cơn sông bão. Tinh điểm trên mi tâm trong hai mắt điên cuồng xoay chuyển không ngờ đều có dấu hiệu hình thành tinh điểm thứ 9. Tiếng đập của trái tim khổng lồ kia hòa với nhịp đập trái tim của Vương Lâm. Thậm chí theo cảm nhận của Vương Lâm. Hình như hắn có ảo giác là mình và trái tim đó đã xung hợp. Trái tim này giống hệt hắn. Chống ngực hắn từ từ đập cùng trái tim này, dần dần bùng lên một cảm giác mãnh liệt. Cuối cùng bên tai vương lâm không còn nghe thấy tiếng động nào khác, chỉ còn tiếng thình thịch của trái tim. Tiếng động này vang vọng khiến toàn thân vương lâm xuất hiện một cảm giác cực kỳ thoải mái, vô cùng ấm áp. Đồng thời sự đau đớn trong tim cũng dần dần tan đi. Một cảm giác minh ngộ đột nhiên tràn ngập trong đầu Vương Lâm. Hắn cảm nhận ra điều này từ trong nhịp đập của trái tim. Tại tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ này, Vương Lâm có cảm giác cực kỳ mãnh liệt khí trái tim đau như bị kim châm, giống như sắp sửa tan nát. Đó không phải là phương thức công kích của thần thông hay pháp thuật. Lúc này vương lâm sau khi bình tĩnh lại, khi nhịp đập của trái tim hòa với nhịp tim hắn từ từ hắn lần ra được một chút đầu mối. Dùng trái tim của bản thân dẫn động trái tim của người khác thay đổi nhịp tim của đối phương, khiến đối phương vỡ tim mà chết. Cũng có thể khi nhịp tim của đối phương hòa hợp với mình xong thì gián tiếp khống chế đối phương, khó lòng phòng bị. Có lẽ ta có thể mượn cảm ngộ này sáng tạo ra một thức thần thông thuộc về bản thân Vương lâm mở đôi mắt trong mắt lấp lánh ánh sáng Vừa hấp thu khí tức đạo cổ vừa không ngừng tính toán Tiếng tim đập muốn khuyết tán ra thì cần một chút phù trợ Trong bổn nguyên của ta có lôi bổn nguyên Tiếng sấm sét cũng có hiệu quả tương tự Nếu ngưng tụ lôi bổn nguyên trong trái tim Khiến tiếng tim đập to hơn vô số lần, sau đó truyền ra ngoài cơ thể. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Phương diện này còn phải phối hợp với mộng đạo của ta. Tiếng tim đập này dung hợp với mộng đạo truyền vào trong tai đối phương có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, khiến cho nhịp tim của đối phương thay đổi. Nếu có thể làm được như vậy thì nhất định sẽ có hiệu quả. Đôi mắt vương lâm càng ngày càng ngời sáng Nếu lại có thể dung hợp với hư hỏa trong hỏa bổn nguyên vào thuật này Đem dung hợp vào trong nhịp tim khiến Khi nhịp tim đối phương thay đổi lại xuất hiện sự xúc động Đồng thời nhóm lên hư hỏa Vương lâm nhắm mắt lại trong đầu không ngừng tính toán Bên cạnh hắn dĩ tì chi khôi như ác phượng ngồi trùm hốm ở đó vẻ hung sát và bạo ngược trong mắt càng đậm liên tục gầm sống vô thức trong lúc vương lâm đang dung hợp với trái tim của diệp mịch tự thân cảm ngộ thần thông thì ở tầng thứ hai của vùng đất cổ mộ tiếng chấn động kinh thiên động địa liên tục vang lên một trận ác chiến đang xảy ra. Âm một tiếng thiên địa như bị xé sách Cuồng phong gào thét cuốn thân thể để tam phi đường san đi Đánh vang vào bầu trời Rơi xuống mặt đất đang sụp đổ Cuốn lên một đám bụi lớn Sắc mặt đường san tái nhợt Gắn gượng đứng dậy Máu tươi tràn ra khỏi miệng Tâm thần chấn động Nàng đã bị trọng thương cách nàng không xa Vân giật phong sắc mặt sám như cho Tàn Hai mắt nhắm nghiền không nhúc nhích Hắn bị chiến lão dược vừa rồi phất tay một cái thương thế bộc phát, suýt nữa mất mạng. Còn có thác sân lúc này toàn thân tràn ngập hắc khí, bị phong ấn hoàn toàn, không thể thoát ra. Bầu trời lúc này hôn án, gió lúc gào thét che phủ thiên địa. Ngơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đó có một số người. Huyện vũ chiến tướng, chu tước chiến tướng bất ngờ cũng ở trong đó. Sao chiến với hai người này chính là hai tu sĩ trung niên tới từ ngũ hành tinh. Thần thông của bốn người tràn ngập, ầm ầm vang dội, khó phân thắng bại. Nhưng so với bọn họ thì trận đại chiến chính thức đang kịch liệt diễn ra ở xa xa trong thiên địa. Nơi đó là nơi Chiến lão Phục và Lam Mộng Đạo Tôn đang giao chiến, còn có lão già họ Mã ở ngũ hành tinh. Hai người bọn họ đã khổ chiến với Chiến lão Phục Thần sắc lam mộng đạo tôn âm trầm bước chân đắt hơi lảo đảo, hầu như chỉ biết phòng ngự, không thể tới quá gần chiến lão vượt. Chỉ có lão già họ mã là ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ nhưng ra tay thì thiên địa ầm vang thần thông tràn ra. Hắn không thể không ra tay. Hắn mang theo đồng tông ngũ hành tinh tới nơi này là yêu cầu của huyền la đại thiên quân Nếu hắn dám không ra tay thì sẽ khiến huyền la đại thiên tôn không vui cả đời này đừng mong có ngày rời khỏi được động phủ dưới này nữa Ánh mắt chiến lão vụ tràn ngập hàn quan Nếu không phải bị hai người trước mặt này ngăn cản thì hắn đã sớm tiến vào tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ đánh chết vương lâm đoạt lấy hồn thứ ba rồi Nhưng hai kẻ này rất khó chơi Lại càng không để ý tới thương thế mà ngăn chặn hắn Do vậy dù là hắn thì trong một khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đuổi tới tầng cuối cùng Lam mộng đạo tôn lão phu muốn thi triển đại thần thông thuật Trong khi ba người giao chiến, lão xà họ mã tiến lên mấy bước sắc mặt hơi tái nhợt, lập tức truyền âm Hầu như trong nháy mắt Lam mộng đạo tôn vung mạnh tay Thân thể tràn ngập Lam Quang Bao phủ tám hướng đánh thẳng tới chiến Lão Dược Tiếng ầm ầm vang rội Một chữ chiến từ trên mi tâm Chiến Lão Dược nhanh chóng bành trứng ra ngoài Trực tiếp hóa thành một lực lượng ngập trời tràn ra Khiến Lam Quang kia vặn vẹo rồi sụp đổ Hạt trâu bằng hạt gạo mà cũng dám đua sáng với trăng Chiến Lão Dược hừ lạnh một tiếng Tay áo vung lên thân thể nhoáng một cách liền tới tần lão già họ mã kia Hắn không cần quản lam mộng đảo tôn Dù sao lam mộng đảo tôn còn chưa đổ huyền kiếp Nhưng vẫn còn có lão già họ mã kia Cho nên chiến lão dưỡng nếu muốn không bị đối phương rằng co Thì nhất định phải khiến đối phương bị trọng thương Lão già họ mã lui lại phía sau tay phải bắt quyết điểm một chỉ lên bầu trời đang muốn thi triển thần thông nhưng lại thấy chiến lão lướt qua lam mộng đạo tôn vọt tới thần sắc liền trở nên âm trầm lam mộng đạo tôn này không ngờ chỉ một chút thời gian cũng không cản nổi hắn nhưng cả lão xà họ mã và chiến lão phượng đều đã coi thường lam mộng đạo tôn lam Mộng đảo tôn là người mà trưởng tôn kiên kỷ nhất trong thái cẩu ngũ tôn Dù tu vi chưa đạt huyền kiếp nhưng lại có thủ đoạn nhất định Giờ phút này lam mộng đảo tôn cắn đầu lưới Phun ra một ngụm máu tươi Đám máu tươi này dung hợp với lam quang đang sụp đổ Lập tức hóa thành một cây cổ cầm Cổ cầm nọ tỏa ra khí tức tang thương Giống như đã tồn tại qua vô số năm tháng Nó vốn vô hình Dung nhập trong máu Lam Mộng Đạo Tôn giờ phút này sau khi bị Lam Mộng Đạo Tôn phong ấm nhiều năm lại được lấy ra tỏa ra lực lượng cực mạnh Cổ cẩm này chính là chí bảo của Lam Mộng Đạo Tôn cũng là đòn sát thủ cuối cùng của hắn Vật này mới là nguyên nhân chính thức khiến trưởng Tôn kiên kỷ Cả đời Lam Mộng Đạo Tôn mới chỉ dùng cổ cẩm này một lần Đó là cuộc chiến khiến hắn thành sanh, một bản đàn trôn vạn cốt, quay đầu đã ngàn năm. Hắn tuy chưa trải qua huyền kiếp nhưng với cổ cầm này lại còn tiêu hao nhiều tâm tư hơn là độ huyền kiếp để tế luyện ra. Vật này có lai lịch cực kỳ thần bí Mơ hồ nó giống như không phải là vật của đồng phủ giới này. Cổ cầm biến ảo ra, đôi mắt lam mộng đảo tôn lộ vẻ bi ai. Hắn nhớ thê tử của hắn. Dù thê tử đang ở trong không gian chứ vật của hắn nhưng hắn lại không có cách nào tiến nàng hồi phục. Vừa than nhẹ, Lam Mộng đạo Tôn khoanh chân ngồi xuống bên cổ cầm, hai tay đặt lên dây đàn, nhẹ nhàng lướt một cái. Tiếng đàn đột nhiên vang lên, lướt qua Lam Mộng đạo Tôn đi về phía Lão Già họ Mã và Chiến Lão Dược chiến lão giục đột nhiên dừng bước thân thể lập tức lướt sang bên cạnh ba trưởng quay bắt đầu nhìn lại những tiếng đàn liên tiếp từ trong tay lam mộng đạo tôn vang lên tràn ngập gần sóng bao phủ chiến lão giục phong tỏa hết tất cả những phương vị xung quanh hai mắt lão già họ mã lộ ánh sáng kỳ dị đồng tử khi nhìn về phía lam mộng đạo tôn đã co rút lại Hắn không nhận ra cổ cầm kia nhưng cũng hiểu rằng vật ấy rất bất phàm. Lúc này hắn không cần phải nghĩ ngợi, tay phải sơ lên trời điểm một chỉ. Ngũ hành kim thiên, ngưng tụ kim thiên. Kim quang vô tận từ trong cơ thể lão già họ mã bùng lên, bước thẳng lên bầu trời. Trong phút chốc, bầu trời ấm vang, lập tức sụp đổ, bị một vùng kim quang bao phủ từ xa nhìn lại cả bầu trời đã trở thành một dòng sông ánh sáng uốn lượn cong co ngũ hành phổ thiên ngưng tủ hắc điểm tay trái lão xà họ mã sơ lên điểm một chỉ xuống mặt đất mặt đất ầm vang lập tức bị một vùng hắc án thay thế hướng về bốn phía biên cuồng lan ra. Chỉ trong nháy mắt, mặt đất nơi này đã hoàn toàn mơ hồ, trở thành một vùng hắc ám bao phủ toàn bộ mọi vật. Liên tục triển khai ngũ hành nhị thuật, thần sắc lão già họ mã lúc này cực kỳ ủi oải cũng không muốn thi triển nhiều hơn, hướng về thiên địa đột nhiên vấy một cái. Giờ phút này tiếng cổ cầm của Lam Mộng Đạo Tôn càng ngày càng kịch liệt, hóa thành một vùng sát khí hoàn toàn phong tỏa bốn phía chín lão vượt. Ánh mắt chiến lão rực lóe sáng, tay phải sơ lên trực tiếp vẽ về phía trước người. Một chữ chiến xuất hiện, lan ra bốn phía. Chữ chiến này lập tức sụp đổ, chấn động sự phong tỏa của tiếng đàn ở bốn xung quanh. Tiếng đàn đột nhiên cao vút, tạo nên sóng gợn ngập trời, chống cự với lực lượng trong nháy mắt khi chữ chiến sụp đổ. Cùng lúc đó, thần thông của lão già họ Mã liền tràn tới chiến lão phược. Chỉ thấy kim thiên âm vang. Từ trên thiên không đột nhiên vươn ra một bàn tay kim sắc, hướng về phía chiến lão phược ầm ầm đánh tới. Ngay sau đó, mặt đất màu đen cũng vươn ra một bàn tay khổng lồ đen kịt. Hai bàn tay đồng loạt đánh về phía chiến lão phược. Hàn Quang trong mắt chiến lão duyệt lóe lên trong tích tắc khi thần thông tới gần, tay phải hắn giơ lên trực tiếp vỗ vào mi tâm. ầm một tiếng trong cơ thể chiến lão duyệt liền có một tư ảnh mơ hồ như hồn khách lan ra hiện lên phía sau chiến lão duyệt. Tư ảnh này dường như mặc áo choàng bộ mặt bị che kín chỉ lộ ra đôi mắt âm trầm và mái tóc dài. Đó là hồn phách của thất thải tiên tôn lúc này đã chia lịa với thân thể chiến lão dưới. Hồn phách thất thải tiên tôn mặc áo choàng kia nhanh chóng dối hai tay, sau đó gặp lại giống như hình chữ thập Mái tóc tung bay, vung tay lên ầm ầm va chạm với hai bàn tay khổng lồ đang đánh tới Cũng trong tích tắc này, khí tức đạo cổ mơ hồ tràn ra từ trong tầng cuối cùng của vùng đất cổ mộ Những tiếng thình thịch.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 Hồn phách thất thải tiên tôn trong thân thể chiến lão rượu lan ra, áo choàng quấn quanh thân thể, hai tay vung lên trong phút chốc va chạm với đôi tay đang đánh xuống từ trên bầu trời và mặt đất kia. Tiếng ấm vang kinh thiên nổi lên. Chiến lão rượu mạnh mẽ kinh người, cho dù không có hồn phách của thất thải tiên tôn thì bản thân hắn cũng đã tiếp cận huyền kiếp đỉnh phong có thể coi như tu sĩ bước nửa bước vào không kiếp. Lại cũng chỉ hắn bị thất thải tiên tôn lựa chọn xung hợp, do vậy Tu Vi đã bao cường tới mức tiếp cận thất thải tiên tôn. Lúc này hồn và thân hắn phân ly, song trưởng của hồn phách kia vung lên, kiến thiên địa biến sắc. Cánh tay kim sắc trên bầu trời lập tức sụp đổ, cùng lúc đó bàn tay khổng lồ do đại địa biến thành cũng bị đánh tan nát. Ngay cả phong ấm của cổ cầm của Lam Mộng Đạo Tôn trong tiếng ầm ầm này cũng lập tức bị đánh tan thành mây khói Lam Mộng Đạo Tôn phun một ngụm máu tươi cổ cầm kêu ong ong khiến hắn lập tức trọng thương Nhưng hắn không chút do dự, lại một lần nữa đánh đàn Hóa thành hai luồng lực lượng bay thẳng về phía hồn phách của thất thải tiên tôn và chiến lão dược Dù là lão già họ mã kia, bởi thần thông bị phá nên phải chịu lực lượng phản tấn từ thần thông của hồn phách thất thải tiên tôn, khóe miệng tràn ngập máu tươi, bịch bịch bị liên tục lui lại phía sau trăm trượng. Nhưng hắn cắn răng một cái thân thể bắn ngược trở lại, lại lao tới một lần nữa cùng lúc đó, trong tích tắc khi thần thông của Thất Thải Tiên Tôn và lão già họ Mã va chạm, thân thể chiến lão phượng nhoán lên lao thẳng tới chỗ hai nam tử trung niên từ ngũ hành tinh. Đang giao chiến với Huyền Vũ Chiến Tướng và Chu Tước Chiến Tướng kia. Huyền Vũ Chiến Tướng và Chu Tước Chiến Tướng hiển nhiên đã có thiệt nghỉ với chiến lão phượng, nên hắn mới ra tay trợ giúp. Mà trong tình thế hiện nay, bọn họ cho rằng nghe theo hiệu lệnh của chiến lão rượu mới là lựa chọn chính xác nhất. Thậm chí bọn họ còn cho rằng chiến lão rượu cuối cùng có thể trở thành tân thất thải tiên tôn. Lúc này chiến lão rượu trong nháy mắt đã tới gần, tay áo vung lên tạo thành hai chữ chiến đánh thẳng tới hai nam tử trung niên tử ngũ hành tinh, vỡ tan trước người bọn họ. Hóa thành một luồng lực lượng cường hãn trực tiếp khiến hai người trọng thương, phun máu tươi mà lui lại phía sau. Một luồng chiến ý kinh thiên đột nhiên bộc phát từ thân thể chiến lão vụ. Hắn là người sáng tạo ra chiến tử thiếp, hắn có chiến bổn nguyên, nếu không phải dung hợp với hồn phách của thất thải tiên tôn bị nó ảnh hưởng thì hắn làm việc sẽ không bao giờ do dự. Giờ phút này phân chia với hồn phách kia ảnh hưởng đã tiêu tán hơn phân nữa Khiến cho chiến lão rượt khôi phục sự bá đạo năm xưa Chiến phải bá đạo Hai người cắt ngươi đi vào, xếp chết vương lâm kia Tay áo chiến lão rượt vung lên Lập tức thân thể huyền vũ chiến tướng và chu tước chiến tướng Nhoán lên mượn lực lao thẳng vào cách hố sâu nơi ngọn núi đát sụp đổ kia Vừa rút lời, chiến lão phượng xoay người lại, gặp ngay lão già họ mã đang gất bước đi tới. Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, giống như có tiếng ấm vang thân thể nhoáng lên liền bắt đầu chém xếp. So với lão già họ mã thì Lam mộng đạo tôn lúc này trong lòng lo lắng hơn. Nhưng hắn đặt toàn bộ tâm thần vào việc mượn tiếng đàn phong ấm hạn chế chiến lão vừa và hồn phách thất thải tiên tôn hình thành sát cục. Hắn không có chút dư lực đi ngăn cản huyền vũ chiến tướng và chu tước chiến tướng. Trong nháy mắt thân ảnh hai người này đã tới cửa tầng cuối chuẩn, bị đi vào quấy sầy vương lâm. Đường san lúc này không chút chần chừ Nàng cắn xăng nhảy lên, lao tới đỉnh ngăn cản huyền vũ chiến tướng và chu tước chính tướng. Cách đó không xa thác sân bị chiến lão dưỡng phong ấm lúc này gầm nhẹ, một huyền đánh tan phong ấm đã suy yếu không ít xung quanh hắn. Trong nháy mắt khi chứ chiến sụp đổ thân thể hắn lao thẳng về phía hai người huyền vũ và chu tước. Nhưng hắn và đường san vẫn còn chậm hơn tốc độ hai người kia. Chỉ thấy hai đại chiến tướng trong phút chốc đã xuất hiện ở cửa vào tầng cuối, chuẩn bị tiến vào. Nhưng vào lúc này thì đột nhiên biến cố kinh thiên xảy ra. Tốc độ nhanh nhất ở đây là huyền vũ chiến tướng. Hắn nhanh hơn chu tức chiến tướng ba trưởng, nhưng trong nháy mắt khi hắn tới gần bên tai hắn chợt vang lên tiếng tim đập ầm ầm như sấm đánh, dẫn động tâm thần ảnh hưởng cả tới trái tim hắn. Khiến nó đập mạnh vô cùng. Đột biến này khiến trái tim hắn đau đớn như bị xé nát làm sắc mặt huyền vũ yến tướng đại biến. Đôi tai hắn ầm vang trái tim đau đớn như bị một bàn tay bóp lấy, chuẩn bị yến trái tim hắn nát bấy. Trong sự đau đớn này, huyền vũ phát ra một tiếng kêu thê lương thân thể lập tức dừng lại trong nháy mắt đang định lui lại phía sau thì một nhiên một bàn tay đen kịp đặt lên ngực hắn. Âm một tiếng Huyền Vũ chiến tướng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị cuốn đi, bay thẳng về phía Chu Tức chiến tướng. Chu Tức chiến tướng sửng sốt, cũng cảm thấy trái tim tăng nhiệt, tiếng tim đập biến thành sự đau đớn khiến sắc mặt hắn tái nhợt. Chu Tức chiến tướng lập tức không cần suy nghĩ, lùi ngay lại phía sau. Nhưng ngay lúc hắn lui lại phía sau thì một tiếng giít gào chói tai mang theo vẻ hung bạo cũng ẩm chứa sự khát máu tới điên cuồng từ bên trong tầng cuối cùng truyền ra. Cùng lúc đó, một bóng đen chợt lao ra xuất hiện trước người chu tức chiến tướng. Chu tức chiến tướng chỉ kịp nhìn thấy hình dáng bóng đen đó liền phun ra một ngụm máu tươi bị bóng đen đó đụng thẳng vào người bay vọt đi. Nhưng bóng đen này lại theo sát thân thể Chu Tức Chiến tướng, ôm lấy cổ hắn thân thể tung lên, mang theo nụ cười nhanh áp cắn lên cổ Chu Tức Chiến tướng. Chu Tức Chiến tướng hoảng sợ thét lên bi thảm, thân thể nhanh chóng héo rũ đi. Một lượng lớn máu tươi bị bóng đen kia hút đi. Mọi chuyện đều xảy ra trong nháy mắt, nhanh không thể tưởng tượng nổi. Thân thể chu tước chiến tướng còn đang ở trong không trung, chưa hạ xuống đất nhưng bóng đen trên người hắn đã ngẩn phát đầu, hai chân đạp lên tu chân tinh một cái, khiến thân thể hắn ầm ầm nện xuống mặt đất. Bóng đen đó mượn lực, bay thẳng lên không, lộ ra thân hình của nó. Đó chính là ác vượt dĩ ti. Cảnh tượng đột ngột này lập tức khiến bước chân đường san sững lại Cũng khiến cho lam mộng đạo tôn chiến lão vực và lão già họ mã cùng hồn phách thất thải tiên tôn chú ý Ánh mắt mọi người tập trung lại Cuối cùng thấy thân ảnh của vương lâm huyễn hóa ra ở lối vào tầng cuối cùng Hắn xuất hiện khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy đều phải hít sâu một hơi Bởi lẽ vẻ mặt vương lâm lúc này đã đại biến Hắn vẫn mặc bạch y như trước nhưng trên quần áo đầy máu tươi, nhìn mà giật mình, mái tóc hắn vẫn bạc trắng nhưng lúc này lại bù xù phủ lên hai vai. Y phục và mái tóc không thay đổi nhưng da rẻ vương lâm lộ ra những ký hiệu đủ để trấn nhiếp tâm thần người khác. Những ký hiệu này lói lên trên da thịt vương lâm khiến cho toàn thân hắn tỏa ra một luồng khí tức tang thương. Khuôn mặt hắn cũng bị những ký hiệu này tràn ngập thoạt nhìn rất thô ráp, đôi mắt sáng như ánh sao. Hắn đứng đó toàn thân tỏa ra một luồng khí tức đứng đầu thiên hạ. Hai mắt hắn lộ vẻ lạnh lùng vô tình, lại còn có một luồng sát khí ngập trời từ trong đôi mắt màu bạc tỏa ra khiến người ta nhìn mà ớn lạnh. Kinh người hơn cũng khiến Thác Sâm vô cùng khiếp sợ là trên mi tâm của Vương Lâm lại có 9 tinh điểm xoay tròn. Trong mắt trái mắt phải hắn cũng có 9 ma tinh lượn lờ, chỉ còn có mắt trái là vẫn có 8 yêu tinh. Ở trong mắt trái hắn lúc này chảy ra máu tươi, lăn khắp khuôn mặt, rơi xuống quần áo. Ngươi, ngươi đã đạt được toàn bộ truyền thừa của diệp mị. Sắc mặt chiến lão vượt biến đổi. Từ trên người Vương Lâm hắn lập tức cảm nhận được một cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này khiến tâm thần hắn chấn động. Không chỉ có hắn giờ phút này Vương Lâm đứng đó khiến cho bất kỳ ai nhìn thấy đều phải chấn động tâm thần. Lam Mộng Đạo Tôn còn tốt hơn một chút. Dù sao hắn cũng là trưởng bối của Vương Lâm. Nhưng lão già họ mã trong tích tắc khi nhìn thấy Vương Lâm thì tâm thần liền ấm vang. Hai mắt màu bạc, nghe đồn tiên tổ khi sáng trần có cổ khúc tam tượng. Thiên địa bị phong bế đen gịch lại nhất tượng, nghe đồn cổ khúc tam tượng này cũng giống như cổ tổ năm đó sáng trần. Tám tướng là tiên, cổ khúc là cổ. Ta từng nghe nói trong cổ khúc của lưỡng khúc là ngân mục kim thân, đây. Vương lâm này chẳng qua chỉ được truyền thừa của diệt mịt mà thôi, làm sao lại có ngân mục. Dù là diệt mịch cũng không thể có chứ Đồng thời trong lúc mọi người đang khiếp sợ Huyền La Đại Thiên Tôn nhìn vương lâm đứng nơi đó Ánh mắt lộ vẻ kích động Sau khi hắn nhìn thấy đôi mắt màu bạc này lần đầu tiên trong tầng cuối cùng của vùng cổ mộ Tâm thần Huyền La Đại Thiên Tôn đã nổi lên sóng gió ngập trời Giờ phút này khi hắn nhìn thấy một lần nữa cảm giác vẫn y hệt hồn huyết của cổ tổ, tổ khiến hắn có được đệ nhất tượng trong cửa khúc ngân mục. trong khi mọi người đang rung động tâm thần, hai mắt vương lâm đảo qua chỗ huyền la đại thiên tôn đang đứng hơi sững lại một chút. với ngân mục hắn mơ hồ thấy được một chút. gì đó. chẳng qua trừ hắn ra thì không có ai nhìn thấy được điều gì. Ánh mắt đảo qua cuối cùng rơi lên hồn phách thất thải tiên tôn đã chia lìa với thân thể chiến lão vượt. Nhìn hồn phách được áo tràng bao phủ toàn thân này, vương lâm giơ tay phải lên, hướng về phía hắn điểm một chỉ. Trong một chỉ này tiếng thình thịch vang lên, giống như sấm dậy. Tiếng động từ trong thân thể vương lâm truyền ra, huyết tán từ trong trái tim hắn, đập tức trở thành tiếng động duy nhất trong thiên địa. Sắc mặt chiến lão dược đại biến thân thể ầm ầm chấn động, lao thẳng về phía hồn phách của thất thải tiên tôn, dung hợp với hắn, hóa thành một thể. Vương lâm không ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản. Sau khi dung hợp bên ngoài thân thể chiến lão dược tràn ngập hồn phách của thất thải tiên tôn, che khuất cả bầu trời phía sau, cười nhanh ác lao về phía vương lâm. Lam mộng Đạo tôn và lão già họ mã muốn ra tay ngăn cản nhưng vào lúc này lời nói của Vương Lâm trong tiếng tim đập thình thịch đột nhiên vang lên Nhị vị tiền bối vất vả rồi Trận chiến này để ta đi Vương Lâm đã nhận ra thương thế trong cơ thể Lam mộng Đạo tôn và lão già họ mã Hắn muốn biết mình sau khi đạt được truyền thừa thì rốt cuộc có lực lượng thế nào Trong nháy mắt khi lời nói này vừa xuất trái tim trong thân thể vương lâm ầm ầm vang lên, âm thanh kinh thiên động địa Tiếng nổ ầm ầm đó sấn động cả trái tim người khác. Chiến lão vừa trong nháy mắt tới gần liền bị âm thanh này truyền vào tâm thần trực tiếp lan tới trái tim hắn. Bước chân chiến lão vừa xứng lại, một cơn đau như xé tim lập tức truyền ra. Chống ngực hắn không thể khống chế, đột nhiên bùng lên, giống như sắp tan nát. Đây là thứ thần thông gì? Sắc mặt chiến lão vừa biến đổi, tay phải dơ lên đặt vào ngực, cố gắng áp chế không cho trái tim đập mạnh. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org. Chương 1778 đạo cổ vô tiên Đây là một cuộc chiến giữa thần và tiên Tu vi trong cơ thể vương lâm trầm rãi tàn đi bổn nguyên co rút lại Không còn xuất hiện nữa lúc này toàn bộ thân thể hắn đều tràn ngập khí tức đạo cổ nồng đậm Năm đó thất thải tiên tôn giao chiến với diệt mịch diệt mịch bỏ mạng Đó là một sự tiếc nuối Trận chiến hôm nay có thể coi như là số mệnh, Vương Mỗ cùng với ngươi đánh một trận tiếp tục chuyện trước kia. Vương Lâm sơ tay phải lên, hung hăng nắm chặt tay lại, từng đợt tiếng ầm ầm từ trong lòng bàn tay hắn lập tức truyền ra. Hai mắt Vương Lâm tràn ngập ngân quang, hắn vung tay áo, lao thẳng tới chiến lão phủ. Trong lúc tiến về phía trước chống ngực trong cơ thể vương lâm phát ra tiếng ầm ầm Làm nhiễu loạn tâm thần của chiến lão vượt kia Khiến cho tim của chiến lão vượt đau thần sắc hắn cực kỳ âm trầm Trên bầu trời con vượt dĩ đi kia lại còn gào thét lên chói tai Hóa thành một đám xương đen lao thẳng tới chiến lão vượt Tâm động lôi âm nổi lên Vương lâm bình tĩnh mở miệng Ngay khi thanh âm của hắn truyền ra tiếng tim đập như lôi đình kia trong nháy mắt trở nên kinh thiên động địa càng ngày càng nhanh, nối tiếp nhau. Trong nhịp đập kịch liệt này, chiến lão vừa phát ra một tiếng gầm nhẹ, thân thể hắn nhoáng lên một cái, không để ý tới sự đau nhức trong tim nữa mà lao thẳng tới vương lâm. Tâm loạn, một bước sụp đổ. Trong mắt vương lâm lói lên sát khí. Thiên địa âm vang, ngay trong khoảnh khắc này, dường như tất cả những thanh âm tiếng im đập vang vọng ở bốn phía toàn bộ đều ngưng tụ lại trên người chiến lão rượu. Tiếng động âm âm kia dẫn động trái tim hắn khiến cho trái tim hắn xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Thần sắc chiến lão rượu dữ tợn, hắn giơ tay phải túm chặt lấy ngực, hướng vào phía trong. Bỗng nhiên nhấn một cái, ngực hắn lập tức lõm xuống. Chỉ thấy hắn dùng thần thông khống chế thân thể, giữ chặt trái tim, khiến cho trái tim không thể đập được nữa. Ánh mắt vương lâm xứng lại thân thể trực tiếp bước tới, sơ tay phải lên nắm lại, khí tức đạo cổ ầm ầm tuôn ra, ngưng tụ ở trong tay phải của hắn. 9 tinh điểm trên mi tâm cùng với 17 tinh điểm yêu ma ở trong hai mắt toàn bộ ló lên, dung nhập vào bên trong quyền này. Hóa thành một quyền đảo cổ khai thiên lợi địa, hướng về phía chiến lão dự cách không đánh tới. Tiếng nổ ầm ầm vang lên kinh thiên chấn động nơi này. Bầu trời sụp đổ, mặt đất vỡ vụn. Trước cảnh tượng như ngày tận thế này, chiến lão dự sơ hai tay bấm quyết, liên viết ra bảy chữ chiến ở phía trước người, cùng với một quyền này của vương lâm trực tiếp chạm với nhau. Trong tiếng ầm vang bảy chữ chiến sụp đổ mất sáu chữ quyền của Vương Lâm cũng tiêu tan Chiến lão dưỡng kia thân thể nhoáng lên một cây lùi lại mấy bước chữ chiến còn lại trong tiếng gào thét lao tới gần Vương Lâm Nổ tung ở trước người Vương Lâm, hóa thành một luồng khí cuốn lên người Vương Lâm Vương Lâm kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng tràn ra máu tươi, lui về phía sau ngẩng mạnh đầu lúc này con rượt dĩ ti đã tới gần chín lão rượt trong đám hắc khí lượn lờ cùng với chín lão rượt kia bắt đầu điên cuồng chém giết. sau khi hắn hấp thụ đạo nhân bảy màu quả thật so với trước kia đắt mạnh hơn không ít. Mặc dù ta đã đạt được toàn bộ truyền thừa của diệp mị ngoại trừ mắt trái kia nhưng cũng không vẫn không phải là đối thủ của hắn. nhưng vẫn phải liều một phen bất chấp thành bại. Thần sắc Vương Lâm bình tĩnh trong đầu hiện lên thuật mạnh nhất của Diệp Mịt trong truyền thừa đạt được lần này Thuật này là Diệp Mịt đã học được từ trong thần miếu của bộ tộc đạo cổ Là một tuyệt học thần thông của bộ tộc đạo cổ Vương Lâm đã từng ở trong đại điện của cổ mộ này đắm chìm trong ảo thuật truyền thừa Đã tận mắt nhìn thấy thần thông này biến hóa, khó có thể quên được Lúc này Sau khi hắn đã đạt được toàn bộ truyền thừa ngoại trừ mắt trái, hắn đối với thuật này, đã hiểu rõ hơn rất nhiều. Hắn chậm rãi sơ cánh tay lên chợt nắm chặt tay lại, hướng về phía trước cách không đánh ra một quyền. Theo một quyền này đánh ra là chín tinh điểm cổ thần trên mi tâm vương lâm. chín tinh điểm này bắt đầu xoay tròn, dung nhập vào trong quyền này. Thần chấn binh tu liệt vị. Nơi này không có vô số tiên binh xuất hiện ở trước diệt mịch như trong cảnh tượng hư ảo năm đó Nhưng không hề ảnh hưởng tới hiệu quả thần thông này của Vương Lâm Ngay khi quyền này ráng xuống thiên địa đang sụp đổ đột nhiên chấn động Giống như bị một quyền này lẫn áp trở nên vặn vẹo Dường như tại khoảnh khắc này, một quyền này của Vương Lâm đã trở thành trung tâm của thiên địa Cho dù là sụp đổ cũng phải xoay quanh vị trí của quyền này. Thiên địa xoay tròn chỉ có vương lâm là bất động. Cảnh tượng này khiến cho chiến lão dưỡng đang giao chiến với dĩ ti kia thần sắc đại biến. Hắn cảm nhận được một nguy cơ trong nháy mắt tràn ngập tới thân thể nhoáng lên một cái. Cắn đầu lưới phun ra máu tươi, hóa thành một cái miệng lớn trực tiếp nuốt lấy con dự dĩ ti kia. Sau khi lùi lại một vài bước, chín lão dù cất bước lao thẳng tới Vương Lâm. Không để hắn tới gần Vương Lâm, Vương nắm tay ra đưa về phía sau, nắm tay buông ra thành trưởng, nhẹ nhàng vung về phía trước. Cùng lúc đó, tám yêu tinh bên trong mắt trái của Vương Lâm xoay tròn, sung nhập vào trong bàn tay của Vương Lâm theo đó lao đi. Yêu thuật phong hỏa thành sơn. Trong khi thiên địa đang xoay tròn vặn vẹo, từng đảo phong hỏa thiêu đốt ầm ầm nổi lên Ở bên cạnh vương lâm hình thành tám cột khói, bên trong có yêu khí tung hoành Còn có từng trận tiếng gào thét thê lương truyền ra, bao phủ bốn phía Cùng lúc đó, ở bên trong tám cột khói phong hỏa này còn có tám tư ảnh cổ yêu mơ hồ hiện ra, ngửa mặt lên trời gào thét Từng trận yêu khí ầm ầm vờn quanh, ấp xoay tròn xung quanh thân thể vương lâm. Từ xa nhìn lại, tám cột khói phong hỏa này giống như là nối liền với nhau tạo thành một cơn lốc Thân thể chiến lão vượt trực tiếp xông vào bên trong cơn lốc phong hỏa kia trong từng tiếng nổ âm vang, muốn mạnh mẽ phá tan cơn lốc này xông vào bên trong. Nhưng hắn không có thời gian để làm việc đó. Ở phía sau hắn dĩ ti đắt điên cuồng gào thét tới gần, lại một lần nữa quấn lý chiến lão vượng này. Vương lâm ở đằng sau cơn lúc phong hỏa này thần sắc bình tĩnh, sau một quyền và một cái vung tay, tay phải hắn dừng ở giữa không trung ngón trỏ vươn ra chỉ về phía trước. Ma đảo, sinh tử nhịn động. Lời này vừa truyền ra người mà vương lâm chỉ vào chính là chiến lão dự ở bên ngoài cơn lúc phong hỏa. Chiến lão dự này sắc mặt đại biến, hắn lập tức cảm nhận được sức sống trong cơ thể đang nhanh chóng chuyển hóa biến thành tử khí. Cũng ở dưới một chỉ này của vương lâm, toàn bộ vùng đất cổ mộ này từng tầng đều ầm ầm xuất hiện dấu hiệu sụp đổ. Tầng này cũng vậy, mà tầng tiếp theo cũng thế hoặc là thế giới xương mù ở bên trên tầng thứ nhất lúc này toàn bộ đều tràn ngập tử khí vô tận. Tử khí này phần lớn là do tất cả những sinh linh đã tử vong ở nơi này vô số năm qua biến thành, lúc này theo ma đồng chỉ của Vương Lâm toàn bộ ngưng tụ lại, giống như là những làn khói cuồn cuộn chuyển động, xuyên qua tất cả các tầng, lao thẳng tới Vương Lâm trong thời gian ngắn ở xung quanh vương lâm ngoài cơn lúc phong hỏa yêu lực kia tử khí cuồn cuộn lao tới bao phủ toàn bộ xung quanh cũng vì tử khí này quá nhiều hòa trộn vào nhau giống như là biến thành một đại xương đem thiên địa đang xoay tròn hóa thành một vùng biển chết trong đám tử khí này khí tức cổ ma ầm ầm nổi lên ngơ hồ truyền ra tiếng phược khóc sói chu thần yêu ma Đạo cổ vô tiên Vương lâm thì thảo trong miệng Vương ngón tay thành trưởng nhẹ nhàng vỗ về phía trước Dưới một cái vỗ này Sức mạnh của cổ tam tộc trong cơ thể hắn nhanh chóng dung hợp lại Cổ thần cổ tinh Cổ ma cổ tinh Cổ yêu bát tinh Tất cả ở trong cơ thể vương lâm hợp thành một Sức mạnh này là sức mạnh đạo cổ Là do Vương Lâm thi triển thần thông mạnh nhất này ngưng tụ thành, dung nhập vào trong tay phải của Vương Lâm. Theo một cái vỗ kia, ở trước người của Vương Lâm bất ngờ xuất hiện một hư. Ảnh phổng lồ. Tư ảnh này là một cái đầu lâu, cái đầu này to lớn vô cùng cao ngang với thiên địa. Ở bên trong thiên địa đang xoay tròn ở phía trước Vương Lâm chiếm cứ hơn một nửa. Ở trên đó còn tàn mát ra khí tức vạn cổ tang thương như vô cùng vô tận. Bộ dạng của hắn không phải là diệp mịt Cũng không phải là vương lâm Mà là một dung nhan xa lạ Dung nhan này vương lâm cũng không biết là ai Nhưng hắn lại có một cảm giác quen thuộc Cảm giác này tới từ trong huyết mạch của hắn Đến từ trong hồn huyết mà cổ tổ ban tặng ở trong cơ thể hắn Nếu vương lâm đi tới chỗ của đạo cổ nhất mạc trên đại lục tiên cương, nếu hắn nhìn thấy pho tượng khổng lồ đứng miệt thị thiên địa ở trong thiên không thành kia, thì hắn liếc một cách là sẽ nhận ra ngay đầu lâu do thần thông đạo cổ vô tiên của mình biến thành này không ngờ chính là pho tượng kia. Cổ tổ huyền La đứng ở đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này thân thể chấn động, nhìn đầu lâu kia trong mắt lộ ra vẻ sùng kính đầu lâu kia ánh mắt mơ hồ, nhìn không rõ đồng tử, lúc này mở miệng ra, hướng về phía trước bỗng nhiên phun ra một đạo khí tức. Khí tức này gào thét chuyển động, dường như là điên cuồng tàn phá, trực tiếp thổi khắp thiên địa, thổi về phía chín lão phu kia, còn thổi đi khắp cả vùng đất cổ mộ này. Cuồng phong nổi lên thiên địa chấn động. Chỉ thấy tầng thứ nhất của cổ mộ này có tiếng sắc sắc vang vọng không chung nổi lê bụi bặm lập tức hóa thành đá mặt đất tràn ngập ánh sáng màu xám trong nháy mắt hóa đá như lưng động lại chẳng những một tầng này mà theo luồng khí tức này thổi ra tầng cuối cùng không còn trái tim của cổ mộ này trong phút chốc đã hoàn toàn hóa đá thậm chí ngay cả thế giới xương mù ở bên trên theo đạo cổ vô tiên tản ra ám xương mù kia cũng vậy mà tinh không cũng vậy, toàn bộ vùng đất cổ mộ trong tích này toàn bộ đã bị hóa đá. đồng tử trong mắt chiến lão giùm co rút lại, sắc mặt trắng bệt lộ ra vẻ chấn động. hắn điên cuồng lui lại phía sau, thậm chí ngay cả con giùm sĩ ti đang tới gần hắn cũng không thèm để ý. trong lúc lui về phía sau, hắn đưa hai tay bấm quyết. Từ trong thất khiếu của hắn lập tức lan ra làn khói bảy màu, nhanh chóng ngưng tụ lại ở bên ngoài thân thể hắn, bất ngờ hóa thành hồn của đạo nhân bảy màu. Cùng lúc đó, hồn thứ hai ở trong cơ thể hắn cũng hiện ra như áo choàng bao phủ toàn thân, tràn ngập bên ngoài thân thể của chiến lão phược Áo choàng kia trong lúc tung bay, khí tức đạo cổ thổi qua bên người hắn. Hồn của bảy màu lập tức hóa đá. Ngay sau đó là hồn thứ hai, cuối cùng là thân thể của chiến lão vượt cũng ngay lập tức cứng ngắt lại, ánh sáng sám lóe lên, hoàn toàn hóa đá. Kết thảy vẫn còn chưa chấm dứt, ngay khi chiến lão vượt cùng với hai hồn của thất hải tiên tôn ở bên ngoài thân thể hắn hóa đá, liền có một cái khe rất lớn trực tiếp xuất hiện. Trong tiếng ầm ầm sụp đổ hai hồn của thất thải tiên tôn ở bên ngoài thân thể Chiến Lão Phược nhất tề dung nhập vào trong cơ thể của Chiến Lão Phược. Thân thể Chiến Lão Phược run lên phun ra máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ nhanh chóng lùi lại phía sau. Hắn sợ, cũng giống như lúc nhìn thấy cây cung lý hoàng của Vương Lâm, sự sợ hãi tràn ngập tâm thần ngay khi hắn lùi lại phía sau, thiên địa đát hóa đá sụp đổ, từng tảng lớn vỡ tung rơi xuống. Theo đó, toàn bộ vùng đất cổ mộ này cũng ầm ầm sụp đổ. ở chỗ của đệ tứ hoa, đệ tứ hoa màu đen này ầm một tiếng nở tung ra, hóa thành một cơn luốc cuốn đi. Khóe miệng vương lâm tràn ra máu tươi. Hắn không hề ngăn lại, tiếp tục phun tân thể hắn trong lúc lào đảo ở trong vùng đất cổ mộ đang sụp đổ này liên tục lùi lại trăm trượng, ánh mắt lộ ra một vẻ đáng tiếc, còn có sự đau khổ. Cố gắng thi triển đạo cổ vô tiên, hay là để cho hắn chạy thoát? Trong thời gian ngắn ta không có sức để thi triển lần thứ hai. Nếu có mắt trái cổ yêu cũng đạt tới cửa tinh, thì trận chiến này sẽ không gian nan như vậy, cuối cùng ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Thôi, đi tìm đệ ngũ hoa, mở ra cửa lớn. Của nồng phủ, mượn sức mạnh của tiên cương để phong ấm hắn. Vương lâm thầm than thân thể nhoáng lên một cái, biến mất khỏi cổ mộ đang sụp đổ này. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện tuyết tông từ chuyện được chia sẻ tại website audiocuuyệnchấmorg chương một nghìn bảy trăm vũ lạc đông lâm thanh nhiên khởi ở vùng đất trung tâm của động phủ bên trong cái đinh lớn bị hắc khí phần quanh kia có bố trí ngũ hoa bát môn trận ngũ hoa nở rộ suy chỉ có đệ tam hoa là thu héo nhưng bát môn kia ẩn xấu ở trong đệ ngũ hoa đã sung hợp với nó Bát môn này có thể là một cây cây ngọn cỏ, có thể là một con người hoặc con thú thiên địa chúng sinh, hết thảy đều có thể là bát môn. Vì thế, muốn tìm thấy chân môn duy nhất ở trong đệ ngũ hoa này thật là một sự khó khăn quá lớn. Vương Lâm không có đầu mối, nhưng vẫn phải bước vào trong đệ ngũ hoa tiến vào thử thách cuối cùng ở trung tâm của động phủ này. Muốn đệ ngũ hoa mở ra cần phải có hồn thứ ba của thất tiên tôn dẫn sắc Hồn thứ ba này là ký ức cả đời của thất thải tiên tôn trong sự hấp thủ của đệ ngũ hoa này Sau khi trải qua một quá trình biến hóa kỳ dị đã trở thành thế giới ký ức của bảy màu Bầu trời không phải là một màu lam mà tràn ngập mây đen, mơ hồ có thể thấy được đằng sau đám mây đen là chín mặt trời ở tiếp trên trời cao tản mát ra từng trận hào quang cực nóng. Nhưng mặt đất ở nơi này vô cùng minh mông bát ngát, cho dù là chín mặt trời cũng có chỗ không thể chiếu dõi tới. Gió mang tới một cảm giác ướt át quét ngang khắp mặt đất khiến cho bụi đất tung lên thổi vào trong một giấy núi liên miên bất tận trải dài khắp mặt đất phía đằng xa, ở trong đó gieo vang nước nở, làm lay động những khóm hoa lớn. Ở trong giấy núi trải dài này là những tòa lầu cắt liên tiếp nhau từ xa nhìn lại không dưới mấy ngàn trùng trùng điệp điệp lẫn vào giấy núi, khiến cho người ta không thể phân biệt được đó là núi hay là những tòa lầu cắt. Mỗi một lầu các đại điện đều không giống nhau, mỗi chỗ một vẻ, nối liền với dãy núi từ xa. Nhìn lại, giống như là thiên cung ở trong núi. Một đám mây mỏng manh giống như là làn sương trắng tiên khí tràn ngập ở trong núi này, khiến cho thiên cung kia như ẩn như hiện, còn hiện lên một vẻ thần bí. Thì thoảng còn có mấy trăm con tiên hạc kêu lên, xuyên qua đám mây mù trong núi, dường như là đang nô đùa với nhau Ở trên những con tiên hạc kia lờ mờ còn có mấy người đang ngồi, nhưng không nhìn thấy rõ bộ dạng, đã bị mây mù che khuất Ở trong dãy núi này đằng sau đám sương mù ở tận cùng của những lầu cắt kia Ở bên ngoài một đại điện, từ trên một đỉnh núi có một dòng nước uốn lượng chảy xuống Sau nhiều năm tuôn chảy, dần dần tạo nên một con sông rộng chừng một trượng chảy xuống dưới chân núi, nối liền với một cái hồ ở dưới chân núi, rồi không biết lại phân đi bao nhiêu nhánh đi tới những nơi nào. Vương Lâm ngồi trên một tảng đá ở bên bờ sông này nhìn nước sông cao mày. Trên ngọn núi ở đằng xa có tiếng chuông vang vọng, nhưng hắn không hề để ý. Hắn đi vào thế giới để ngũ hoa này đã hơn hai tháng, nhưng việc tìm kiếm dấu vết của chân môn không hề có một phát hiện gì. Nước sông kia trong vắt còn phản chiếu một thân ảnh, thân ảnh đó chính là vương lâm. Hắn mặc một chiếc áo bào màu xanh trên người mơ hồ tỏa ra từng trận thanh quang, hiển nhiên là có lực phòng hộ nhất định. Ở dưới thắt lưng của hắn còn treo một ngọc bội. Ngọc bội này trong suốt long lanh, không phải là vật tầm thường, lấp lánh trông rất đẹp. Nhưng tướng mạo của vương lâm phản chiếu ở dưới dòng sông so với bản thân hắn lại hoàn toàn khác nhau. Hình dạng của hắn môi hồng răng trắng, mày thanh mắt sáng. Nhất là hai mắt của hắn rất thâm thúy, dường như trong đó có ẩn chứa một ma lực khiến cho người ta liếc mắt một cái nếu không cảm phục thì nhất định cũng phải quý mến. Bộ dạng này thoạt nhìn khoảng 18-19 tuổi Có thể nói là một người dung nhan anh tuấn nhất mà Vương Lâm từng gặp trong đời Nhưng nếu ở trên khuôn mặt này có thêm Một chút tang thương của năm tháng cùng với sự bất lực với nhân sinh Thì sẽ cực kỳ giống với pho tượng bảy màu mà Vương Lâm lấy được từ tham lang Nhìn hình ảnh dưới sông Mặc dù Vương Lâm đã trải qua 2 tháng nhưng thần sắc hắn vẫn còn vẻ cổ quái tiến vào trong ký ức của thất thải tiên tôn trong đệ ngũ hoa này ta đã trở thành hắn vương lâm thu ánh mắt lại ngồi ở đó ngẩng đầu nhìn bầu trời ở bên tai hắn tiếng chuông trong đại điện trên đỉnh núi phía sau lưng lại vang lên đại lục tiên cương nơi này chính là đại lục tiên cương Không ngờ ta ở trong thế giới ký ức của bảy màu trong đệ ngũ hoa này lần đầu tiên được tới Đại Lục Tiên Cương. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn chín mặt trời trên bầu trời trên mặt lộ vẻ cười khổ. Thế giới này thuộc về thất thải tiên tôn là do ký ức của hắn biến thành có thể nói chỉ là một ảnh ảnh nhưng tất cả mọi thứ ở đây đều là những thứ tồn tại năm đó. Những môn phái của tiên cương đại lục quả nhiên đồng phủ giới không thể sánh được Vương lâm sờ sờ lên đạo bào trên người Vật này chính là lực phòng hộ Có thể chống cự lại một đòn toàn lực của tu sĩ Vấn Đinh Nhưng suốt cuộc làm thế nào mới có thể tìm được chỗ của chân môn Điều này có lẽ chỉ có hồn thứ ba của thất thải tiên tôn mới có thể biết được Hình dáng của ta hôm nay cũng là do bị hồn thứ ba ảnh hưởng Chỉ là ta vẫn có thể cảm giác được ta cùng với hồn thứ ba vẫn chưa hoàn toàn dung hợp ở mức độ sâu Ta không dung hợp được Vương Lâm đưa tay vốc một chút nước sông lên tùy ý vậy đi Nhưng vào lúc này đột nhiên hắn lại nhíu mày Tô Đạo, ngươi thật to gan tiếng chuông đã vang lên hai lần Không ngờ ngươi vẫn còn chưa tới cung nguyên sư tôn suốt quan. Thanh âm bén nhọn vang lên ở sau lưng vương lâm. Chỉ thấy ở phía sau hắn, từ trên đường núi có một thanh niên cũng mặc đạo bào màu xanh khoảng 20 tuổi đi xuống. Thanh niên này nhìn chầm chầm vương lâm, ánh mắt lộ ra vẻ lạnh lùng. Ta phụng mệnh đại sư huyên đến đây để bắt ngươi trở về, chịu sự trừng phạt của bôn quy Anh niên kia trong tiếng cười lạnh tới gần Vương Lâm, sơ tay phải lên tốn lấy tóc Vương Lâm hiển nhiên là muốn lôi tóc của Vương Lâm đi về đại điện trên đỉnh núi. Ngay khi bàn tay của người này tới gần, Vương Lâm xoay người, lạnh lùng nhìn anh niên kia một cái. Một cái nhìn này khiến cho thanh niên kia trong đầu ầm vang, dường như ánh mắt vương lâm giống như hai thanh kiếm sắc xuyên qua hai mắt hắn trực tiếp đâm vào trong hồn phách của hắn. Thanh niên này lập tức sắc mặt đại biến đứng ngây ra ở đó, toàn thân giống như đông cứng lại. Hết thảy chuyện này chỉ trong nháy mắt theo ánh mắt của vương lâm rời khỏi thanh niên này mới hồi phục lại hô hấp, liên tục đạp đạp lùi lại phía sau mấy bước. Xuyên chút nữa đã ngã út xuống, ánh mắt nhìn vương lâm lộ ra một vẻ sợ hãi Ngươi, ngươi Ở trong thế giới của đệ ngũ hoa này, vương lâm hóa thành hình dạng của thất thải tiên tôn năm đó Còn có được ký ức của hắn năm đó, hắn biết được thất thải tiên tôn tính cách vốn rất mềm yếu Chứ không kiêu hùng như sau này Thất thải tiên tôn trẻ tuổi này ở trong tôn phái vốn là một người thiên tư tuyệt hảo vốn phải được bảo vệ, nhưng sư tôn của hắn năm đó bế quan, vì thế thiên tư của hắn dẫn tới sự đố kỵ ở trong tôn phái sinh hoạt cũng không như ý. Như thanh niên trước mắt này là một trong những người thường xuyên làm nhục hắn, nhưng những đồng môn của hắn không ra mặt bài xích mà âm thầm ra tay, ví như giống như thanh niên này. Lấy môn quy ra để xử trí Năm đó thất thải tiên tôn này cho tới 10 năm sau Mới được sư tổ nhìn thấy được tài năng Lúc này hắn ở trong tôn phái mới dần dần phát triển Nhưng vương lâm không phải là tô đạo hiển nhiên hắn sẽ không để mặt cho lịch sử lập lại Trong lúc thanh niên kia hoảng sợ lui về phía sau Vương lâm tiến lên một bước trực tiếp đi tới đứng bên cạnh thanh niên kia Thanh niên này lập tức sắc mặt tái nhợt, vẻ sợ hãi trong mắt càng đậm cho tới lúc này hắn vẫn còn chưa tưởng tượng được cảnh tượng vừa rồi tại sao lại như vậy. Mấy ngày nay hắn đi ra ngoài, hôm qua mới trở về, không ngờ rằng tô đạo này lại sống như một người khác, hoàn toàn khác với người để mặt cho hắn làm nhục lúc trước. Ngươi! Thanh niên này đang định nói chuyện, nhưng thanh âm của hắn đột nhiên dừng lại. Cổ của hắn bị Vương Lâm túm chặt cả người bị nhấc lên, vô gấp khó khăn. Người này sắc mặt lập tức đỏ bừng, hai tay nắm lấy tay Vương Lâm, dãy của cô thoát ra. Nhưng bất luận hắn dãy dù thế nào, tay Vương Lâm giống như là một cái kẹp, không có một chút nới lỏng. Không được trêu chọc ta không một lần nào nữa, rõ chưa? Vương Lâm cầm lấy cổ thanh niên kia, chậm rãi kéo lại gần. Nhìn đối phương, nói ra từng chữ Thanh niên kia đồng tử đã vô hồn Đã bị hù dọa cho hồn bay phách tán Trong lúc xung dậy không thể gật đầu Nhưng bộ dạng của hắn cũng cho thấy rõ Hắn tuyệt đối sẽ không có bụng dạ Để trêu chọc vương lâm nữa Chầm rãi buông tay ra Trên mặt vương lâm lộ ra vẻ mỉm cười Vỗ vỗ đầu thanh niên này Chầm rãi nói Theo ta lên núi Vừa nói Hắn vừa xoay người đi về phía đại điện trên đỉnh núi. Thanh niên kia vuốt cổ, hít một hơi thật sâu, nửa ngày mới hồi tỉnh lại. Ánh mắt nhìn về phía vương lâm tràn ngập một vẻ sợ hãi và kính sợ. Khoảnh khắc vừa rồi hắn đã cảm nhận được cái chết, thậm chí hắn còn cảm thấy tô đạo ở trước mắt kia thật sự có ý định muốn giết mình. Trong lúc run rẩy hắn vội vàng theo sau vương lâm. Đường núi bốn lượn từng bậc thang như dẫn lên chín tầng mây Vương lâm đi ở trên đó, gió thổi qua khiến cho mái tóc dài tung bay quần áo phất phới Trong làn gió kia còn có mùi hương của bùn đất thấm vào trong tâm người thấy vô cùng thoải mái Trong sự nuôi dưỡng của tiên khí như vậy, hết thảy sinh linh trên đại lục tiên cương này thân thể đều tráng kiện, rất hợp với việc tu tiên Thậm chí cả cỏ cây cũng có linh hồn còn có mánh thú hóa thành người Vương Lâm mặc dù biết mùi hương và tiên khí trong gió đều là giả Nhưng cái xã này cũng cho thấy rõ đại lục tiên cương quả thực là đúng như vậy So với động phủ giới hoàn toàn khác biệt Trong lúc tiến về phía trước, bầu trời vốn vẫn có mây đen Lúc này mây đen càng đậm, trong đó có một vài đám chạm vào nhau lập tức chuyện đến những tiếng nổ ầm ầm còn có những tia chớp lói lên ngẩng đầu nhìn lên những tia chớp kia có hình dạng như những con ngân xà uốn lượn chật lói lên trời sắp mưa rồi Vương lâm thì thảo theo bậc thang đi lên tới đỉnh núi nhìn thấy đại điện to lớn ở trên đó đại điện này rộng ước chừng trăm trượng sừng sững ở nơi đó thoạt nhìn giống như một con thú lớn bên ngoài đại điện là một cây sân rộng chừng ngàn trượng ở giữa sân có một cây lò rất lớn trên đó có chín cây hương to bằng cánh tay đang tỏa khói xanh lên không trung lúc này trên cây sân rộng có gần 100 tu sĩ đang đứng túng năm tụm ba cùng nhau thấp giọng bàn luận ngay khi vương lâm bước vào trong cây sân này lôi đình trên bầu trời ầm ầm nổi lên những hạt mưa to bằng hạt đậu xào xào từ trên trời rơi xuống tầm tả tạo thành một tấm màn mưa dưới tấm màn mưa này ngay cả bóng người cũng trở nên mơ hồ nước mưa rơi trên những tảng đá trên sân phát ra tiếng lột bột cùng với tiếng mưa rơi hòa vào nhau lại càng lớn hơn một ít Gần như trong nháy mắt toàn bộ mặt đất trên sân tràn ngập những hạt mưa rơi xuống chảy thành sòng